Hơi hơi rồi dám trong chốc lát, Nhạc y nhân chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu nói, Vậy phóng nơi này đi, Chờ ta có cơ hội tái kiến các ngươi vương gia Lại nói với hắn, Nghe thấy nhạc y nhân nguyện ý nhận lấy thứ này, Nghe sáu cũng là thật dài ra một hơi, Kỳ thật hắn trong lòng cũng rất kỳ quái, Dựa theo vương gia bọn họ tốc độ, Chính là ngày đêm ra roi thúc ngựa, Trở lại kinh thành cũng yêu cầu hai ngày nửa công phu, Chính là thứ này lại ở tối hôm qua đưa đến hắn trong tay, Làm, Hắn cấp nhà cô nương đưa lại đây làm tân cửa hàng khai trương hạ lễ. Chính là, vương gia là như thế nào biết nhà cô nương cửa hàng là hôm nay khai trương? Chẳng lẽ, vương gia trước khi rời đi còn cố ý hỏi chuyện này? Nghĩ nghĩ, hắn lại lắc đầu. Vương gia làm việc không cần hắn suy nghĩ nguyên nhân. Hắn chỉ cần phục tùng mệnh lệnh thì tốt rồi. Nếu ngươi đã đến rồi, vẫn là tới tặng lễ. Vậy nếm thử ta mới vừa làm điểm tâm đi, vừa vặn cũng cấp nghe mười mang về một ít. Nhạc y, nhân nói, lấy ra hộp gỗ liền bắt đầu trang đồ vật, nghe sáu thấy vậy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thật sự là không nghĩ tới, tới đưa cái đồ vật, thế nhưng còn có thể ăn thượng nhạc y nhân làm gì đó, tuy rằng đã qua đi thời gian, chính là hắn còn không có quên phía trước những cái đó đồ ăn hương vị, nhìn một đám tinh xảo đáng yêu điểm tâm, nghe sáu nuốt nuốt nước miếng, nhạc y nhân đem mỗi loại đều trang một ít, Trang ước chừng 5 cái hộp gỗ, lúc này mới thôi tay, nghe sáu. Thấy vậy lấy ra túi tiền liền phải đưa tiền, lại bị nhạc y nhân chừng mắt nhìn trở về. Nhà ngươi vương ra cho ta tặng lễ, chẳng lẽ ta liền không thể đáp lễ. Hắn nếu không ở nơi này, ngươi cái này chạy chân, tổng không thể tay không mà về. Nói, nhạc y nhân liền đem quầy thượng hộp gỗ đều đẩy đến nghe sáu trước mặt. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, nghe sáu cũng biết. Nhạc y nhân cùng nhà hắn vương ra giống nhau, cũng là cái nói một không hai chủ nhân. Bởi vậy, hắn cũng không hề chối từ, chỉ là nói. nhà cô nương ở chỗ này ở, thiêu xài gì đó khẳng định không có phương tiện. Ngày mai ta liền cho ngươi đưa tới một ít củi gỗ. Dứt lời, cũng không đợi nhạc y nhân có phản ứng gì, bế lên hộp gỗ nhanh chân liền chạy. Như vậy, không biết còn tưởng rằng phía sau có người ở truy hắn đâu. nhìn hắn thân ảnh biến mất không thấy, nhạc y nhân lúc này mới phụt một tiếng bật cười, không nghĩ tới, tiêu thiên hữu như vậy cao lánh nhân thân biên đi theo, thế. Nhưng có như vậy đậu bỉ thuộc tính thủ hạ, mẫu thân, phương diện này trang chính là cái gì a Nhạc đồng đồng non nớt lại tràn đầy nghi hoặc thanh âm lôi trở lại nhạc y nhân suy nghĩ, làm nàng ánh mắt dừng ở trước quầy mặt đất chống thượng kia hai cái cái dương thượng, này hai cái cái dương đều là vuông vức cũng nhìn không ra tới bên trong đều là cái gì, nhạc y nhân từ sau quẩy đi ra, cong lưng, đôi tay đồng thời cầm cái dương phía trên khuyên sắt, chính là không nhắc, tới tới, tuy rằng có nàng không có sử dụng toàn lực nguyên nhân ở, chính là cái dương thế nhưng không chút sức mẻ, này vẫn là làm nhạc y nhân kinh ngạc chừng lớn hai mắt, mẫu thân, ngươi là dọn bất động sao, kia làm sao bây giờ, muốn hay không đem nghe lục thúc thúc kêu trở về, Nhạc y nhân nghe vậy hướng tới nhạc đồng đồng nhìn lại, liền thấy nhạc đồng đồng mở to một đôi vô tội mắt to nhìn nàng. Thấy vậy, nhạc y nhân không cấm hoài nghi, vừa mới trong giọng nói kia một tia. Ý cười có phải hay không chính là nàng ảo giác? Bất quá, nàng thật đúng là cũng không tin, nàng thế nhưng lưu lạc đến một cái cái dương đều dọn không đứng dậy nông nỗi. Đôi tay lại lần nữa bắt lấy cái dương thượng khuyên sắt, nhạc y nhân lần này là dùng ra ăn nãi sư lực. Cũng may... Công phu không phụ lòng người, cái dương bị nàng nhắc lên, ở nhạc y nhân trải qua một phen vất vả đem một cái dương gỗ nhắc tới mặt sau phòng bếp lúc sau, vừa vặn bị ra tới đi bộ bảo bảo thấy, nhạc y nhân đem dương gỗ đặt ở cái giá bên đất chống thượng, lúc này mới ngồi dậy sát mồ hôi trên chán, lại ngoài ý muốn thấy bảo bảo kia tựa như đang xem một cái thiểu năng trí tuệ ánh mắt, ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta, nhạc y nhân tỏ vẻ thực khó hiểu. Bảo bảo trên dưới đem nhạc y nhân nhìn quét một lần, lúc này mới cảm thán nói, ta đang xem ngươi là như thế nào xuẩn đến nước này, nhạc y nhân. Kỳ thật ta cảm thấy gấu trúc thịt thực đang ra nếm thử, chầm mặc sau. Một lúc lâu lúc sau, nhạc y nhân phi thường đúng trọng tâm nói, bảo bảo, một người một gấu trúc đối diện không nói gì, cuối cùng vẫn là nhạc y nhân trước banh không được, bất đắc dĩ hỏi, nói đi. Ta đến tột cùng nơi nào xuẩn. Bảo bảo nhìn nhìn trên mặt đất phóng dương gỗ, lúc này mới nói, Ngươi vì sao không đem thứ này thu vào trong không gian? Sau đó, câu nói kế tiếp, bảo bảo không nói, Nhạc y nhân cũng đã nghĩ tới, đem dương gỗ thu vào trong không gian, Sau đó, đi vào phòng bếp, lại đem dương gỗ lấy ra tới là được. Đơn giản như vậy sự tình, nàng thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Nhạc y nhân cảm thấy, ước chừng nàng mới là một con gấu trúc. Bất quá nếu đã biết cái này ý tưởng, nhạc y nhân vội vàng chạy ra đi, thừa dịp cửa hàng bên trong không có người, đem dư lại cái kia dương gỗ thu vào trong không gian, sau đó bước nhanh vào phòng bếp, đem hai cái dương gỗ song song phóng hảo, nhạc y nhân còn không có tới kịp thư một hơi, liền. Nghe thấy bên ngoài có người ở cùng nhạc đồng đồng nói chuyện. Đồng đồng, ngươi nương đâu? Nghe thấy là Trương Lan Hương thanh âm, nhạc y nhân cao mày từ phòng bếp đi ra ngoài. Sao ngươi lại tới đây? Trương Lan Hương thấy nhạc y nhân đi ra, vội vàng cười đi đến quầy bên cạnh. Ta đến xem muội tử ngươi à ngươi giúp ta lớn như vậy vội, ta tổng muốn biểu đạt một chút cảm ta không phải sao. Lời này Trương Lan Hương nhưng thật ra cũng không có nói dối. Nguyên lai like ở hôm qua. Trương Lan Hương cầm nhạc y nhân viết cho nàng phương thuốc đi trấn trên đại hiệu thuốc. Hỏi bên trong ngồi công đường đại phu, nhân ra nói cho nàng nói, đây là một cái thực tốt ấm cung phương thuốc, còn hỏi nàng có thể hay không bán cho bọn họ. Trương Lan Hương vốn đang ở do dự, chính là kia ngồi công đường đại phu lại nói, nếu là nàng có thể đem phương thuốc bán cho bọn họ, như vậy cái này phòng ở thượng dược, nàng có thể tùy tiện ăn, hơn nữa còn sẽ cho nàng một lượng bạc. Tử, nghe thấy lời này lúc sau, Trương Lan Hương không cần suy nghĩ liền đồng ý chuyện này. Này nguyên bản liền không phải nàng phương thuốc. Nàng phía trước còn ở vì dược tiền phát sầu. Hiện tại không riêng gì dược tiền không cần sầu. Còn có thể bạch bạch được một lượng bạc tử. Chuyện tốt như vậy nàng nếu là không dám tiến bắt lấy. Kia mới là cái ngốc tử. Càng quan trọng là. Nàng cầm 7 ngày dược trở về nhà. Đêm đó ăn dược lúc sau. Nàng liền cảm thấy bụng nhỏ chỗ phá lệ ấm. Áp. Cái loại cảm giác này. Thật sự là kỳ diệu vô cùng. Lần này. Càng làm cho nàng kiên định nhạc y nhân có thể chưa khỏi nàng tin tưởng. Bởi vậy, hôm nay trương lan hương thổi qua cơm sáng lúc sau, liền vội vàng chạy đến nơi này. Chỉ là nàng không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng là nhạc y nhân khai trương nhật tử, kia viết tiến đến chúc mừng người, thoạt nhìn còn có mấy cái thân phận không bình thường. Nàng ở bên ngoài chờ đến những người đó đều đi rồi mới dám tiến vào, chính là sợ nhạc y nhân sẽ ở những người đó trước mặt không cho nàng mặt mũi, rốt cuộc. Nàng trước kia đối nhạc y nhân thái độ thật sự không được tốt lắm. Nhạc y nhân cũng không biết Trương Lan Hương đã đem phương thuốc bán, nghe nàng nói cảm tạ nói, còn tưởng rằng là nàng ăn dược cảm giác ra hiệu quả. Ta cũng cảm tạ, ngươi liền trở về đi, ăn dược tốt, nhất vẫn là ở nhà nghỉ ngơi mới có lợi cho khôi phục. Nhạc y nhân lời này thật cũng không phải nói chuyện giật gân, người bệnh thể. xác và tinh thần sung sướng giấc ngủ sung túc đích xác càng lợi cho thân thể khôi phục. lại nói, liền Trương Lan Hương lúc này này trong mắt loạn chuyển bộ dáng, nàng cũng thật sự là không nghĩ làm nàng tiếp tục đãi ở cửa hàng. Chính là ai ngờ Trương Lan Hương lại là hạ quyết tâm không chịu rời đi, vừa vặn lúc này có người tiến vào mua đồ vật, nhạc y nhân nhất thời cũng liền không rảnh lo nàng. Trương Lan Hương đứng ở một bên nhìn nhạc y nhân đâu vào đây lấy ra các loại điểm. Tâm sau đó lấy tiền, trong mắt đều phải chừng ra tới. Nàng thật sự là không rõ. Liền như vậy một mâm đồ vật lại không phải thịt Như thế nào liền giá trị 20 văn Chờ này một đám khách nhân đều sau khi rời đi Trương Lan Hương càng là âm thầm táp lưỡi Tâm tắc liền 15 phút công phu Thế nhưng liền có một vài trăm văn tiền nhập trướng Kia ngày này xuống dưới nên có bao nhiêu Một tháng đâu Một năm đâu Trương Lan Hương tuy rằng không quen biết mấy chữ Chính là Tính sổ nàng vẫn là sẽ Đặc biệt là cùng tiền có quan hệ thời điểm Cho nên, ở nhạc y nhân quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Trương Lan Hương thời điểm, liền phát hiện nàng kích động không thể chính mình. Kia bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng là chúng giải thưởng lớn đâu. Thấy nhạc y nhân hơi mang nghi hoặc ánh mắt, Trương Lan Hương như cũ khó nén kích động. Nàng đi mau vài bước, cách quầy liền kéo lại nhạc y nhân cánh tay. Người kia muội từ A, ngươi nói ngươi này đầu. Sao tốt như vậy xử A, này trấn trên người thật đúng là chính là ngốc nghếch lắm tiền. liền ngươi này tùy tùy tiện tiện một chút từ đồ vật, thế nhưng là có thể như vậy kiếm tiền. Tâm tắc, thật sự là, nghe Trương Lan Hương nói, nhạc y nhân chỉ cảm thấy chính mình phải bị khí cười. Chính là còn không đợi nàng nói cái gì, Trương Lan Hương lại lo chính mình nói, mỗi tử A, chúng ta tốt xấu cũng là một cái thôn, lại đã làm mấy năm hàng xóm, ngươi có kiếm tiền phương pháp, cũng không thể một người cất giấu A. tốt xấu cũng cùng ngươi tẩu tử ta nói nói, bằng không về sau ngươi chất nhi sinh ra đều không có tiền nuôi sống a. Trương Lan Hương này một phen lời nói có thể nói là diễn sướng xuất sắc, nghe nhạc y nhân đều ngây ngẩn cả người. Loại này kỳ ba ý tưởng, Trương Lan Hương rốt cuộc là nơi nào tới. Nói nữa, nàng là từ đâu nhìn ra tới, nàng là tùy tùy tiện tiện làm này đó điểm tâm. Trước không nói mấy thứ này nguyên liệu vốn là không tiện nghi, hơn. Nữa tốn thời gian cố sức, Càng quan trọng là, bên trong còn bỏ thêm không gian thủy. Như vậy một fan công phu xuống dưới, đừng nói là 20 văn, chính là bán 200 văn cũng có người nguyện ý mua. Có lẽ là bởi vì nhạc y nhân thật lâu không hé răng duyên cớ, Trương Lan Hương bắt lấy nhạc y nhân cánh tay tay lại tăng thêm vài phần lực đạo. Người kia muội từ A, làm người chính là muốn giảng lương tâm A, chúng ta cũng không thể học những cái đó hắc tâm can, chính mình có tiền. Liền trở mặt không biết người A, Trương Lan Hương là phá lệ lời nói thấm thía, chính là lời này nghe vào nhạc y nhân trong tai, lại là gợi lên nàng lửa giận. Cái gì gọi là trở mặt không biết người? Cái gì gọi là giảng lương tâm? Ta như thế nào không biết ta khi nào thua thiệt ngươi cái gì? Nếu là ta không có nhớ lầm, ngươi hôm qua mới từ ta nơi này lấy đi một trương phương thuốc, hơn nữa một phân tiền cũng chưa cấp đi. Không biết chúng ta hai cái so sánh với, đến tột. Cùng là ai không có lương tâm, nhạc y nhân một phen lời nói xuống dưới nói trương lan hương mặt đỏ tai hồng thẳng đến lúc này nàng mới thoáng từ kiếm tiền trong mộng đẹp tỉnh táo lại thật là nàng như thế nào nhất thời đại ý liền cấp đã quên nhạc y nhân đã sớm không phải nàng có thể tùy tiện đắn đo người đâu không không phải cái kia muội tử người kia a ta không phải cái kia ý tứ trương lan hương vội vàng giải thích nói nhạc y nhân lại là lười đến nghe nàng Giải thích. Nói thật dễ nghe là giải thích, kỳ thật chính là cưỡng từ đoạt lý thôi. Ta nơi này cũng vội, liền không lưu ngươi. Nhạc Y nhân dứt khoát đuổi người. Trương Lan Hương nghe vậy lại là hai mắt tỏa ánh sáng. "Vội a, ta xem mỗi tử ngươi cũng là rất vội, như vậy đi, tẩu tử hiện tại tu dưỡng thân thể tuy rằng không thể đủ làm việc nặng, chính là ở chỗ này giúp ngươi thu lấy tiền gì đó, vẫn là có thể, ngươi cũng không cần ngượng ngùng, về sau a." Tẩu tử mỗi ngày đều tới, giúp ngươi, đến nỗi tiền công, ngươi xem cấp là được, bất quá mỗi ngày giữa trưa chính là muốn xen vào cơm. Nghe nàng nghiêm trang nói hiu nói vượt, nhạc y nhân mặt xem như hoàn toàn đen đi xuống, gặp qua không biết xấu hổ, còn liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Nên nói đều nói, nếu là yếu điểm mặt người, lúc này khẳng định đã sớm đi rồi, cố tình cái này trương lan hương, lời nói đều nói đến cái này phần thượng. nhân gia lăng là coi như không rõ còn ở nơi này giả bộ ngỡ ngẩn để lừa đảo cái này liền tính là nhạc y nhân kiếp trước nhìn quen cực phẩm người bệnh do đó dưỡng ra tới thực tốt nhẫn nại lúc này cũng không khỏi đen mặt Trương Lan Hương ta chưa bao giờ cảm thấy chúng ta chi gian quan hệ có bao nhiêu hảo ngươi cũng không cần ở chỗ này cho ta giả ngu giả ngơ ngươi nếu là còn như vậy càn quấy liền đem phương thuốc trả lại cho ta giọng nói rơi xuống, nhạc y nhân liền thấy trương lan hương trên mặt tươi cười có trong. Nháy mắt cứng đờ, bất quá ngay sau đó, trương lan hương lại không thèm để ý nở nụ cười. Nhạc y nhân nháy mắt liền minh bạch nàng nụ cười này ý tứ. Đơn giản chính là căn bản không đem nàng lời nói đương hồi sự, chính là, nàng nếu đã đã mở miệng, nhất định phải làm trương lan hương cũng về sau không dám lại đến phiền nàng. Đương nhiên, ngươi không trả ta cũng bắt ngươi không có cách nào, chỉ là, Này Trương phương thuốc thượng dược, chỉ là đệ nhất một lần trị liệu sở yêu cầu. Bảy ngày lúc sau nếu là không đổi phương thuốc, ngươi chính là ăn cả đời, cũng sinh không ra hài tử. Nói xong lời cuối cùng, nhạc y nhân liên tục cười lạnh. Nàng còn cũng không tin, này Trương Lan Hương thật đúng là cái gì đều không sợ. Vừa nghe đến nhạc y nhân uy hiếp nàng nói về sau đều sẽ không có hài tử, Trương Lan Hương lập tức liền sợ. Nàng trong lòng tuy rằng cũng tồn tại một phân may mắn, chính là xem nhạc y nhân này dầu muối không ăn bộ dáng nàng lại có chút tâm. Tắc tắc, người kia à, chúng ta có chuyện hảo hảo nói không phải. Nhạc y nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng thu hồi chính mình cánh tay, vậy ngươi đi tìm người khác cùng ngươi nói đi. Nhìn xem chữ bỏ nàng ở ngoài, còn có ai sẽ không lấy một xu cấp trương lan hương chữa khỏi cung hàn tật xấu. Đúng lúc này, Bên ngoài lại vào hai ba cá nhân bán điểm tâm Nhạc y nhân vội vàng thay một bộ gương mặt tươi cười tiếp đón khách nhân Trương Lan Hương thấy vậy, âm thầm táp lưỡi Nhạc y nhân này biến sắc mặt bản lĩnh đều phải cùng nàng không sai biệt lắm Chờ đến này hai ba người mua đồ vật rời đi thời điểm Trương Lan Hương cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận Hiện tại đối nàng tới nói Chuyện gì đều không có sinh cái hài tử quan trọng Như vậy nghĩ, Trương Lan Hương dứt khoát đứng lên Chuẩn bị như vậy rời đi Ai ngờ nàng mới vừa đi không hai bước Đã bị nhạc y nhân gọi lại Trương Lan Hương kinh ngạc quay đầu lại Chẳng lẽ là nhạc y nhân thay đổi chủ Ý Chỉ tiếc ngẫm lại thực đầy đặn Hiện thực thực cốt cảm Nhạc y nhân sở dĩ kêu chủ nàng Là vì dặn dò nàng Trở về lúc sau không cần nói bậy lời nói Trương Lan Hương trước nay đều không phải một cái bản nhân Từ nàng lúc này lựa chọn liền có thể xem ra tới Nhạc y nhân nói tuy rằng hết chỗ chê thực minh bạch Chính là nàng nháy mắt cũng đã hiểu rõ Nhạc y nhân ý tứ là Làm nàng trở về thôn lúc sau Không cần đem nhạc y nhân sự tình nơi nơi nói bậy Tuy rằng trong lòng Không không muốn Chính là nghĩ đến hải tử Trương Lan Hương vẫn là gật gật đầu Nhìn theo Trương Lan Hương rời đi Nhạc y nhân mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi Nàng cũng không có trông cậy vào Trương Lan Hương vẫn luôn giúp nàng dậu diếm Nói nữa trong thôn người cũng tới chấn trên mua bán đồ vật khó bảo toàn sẽ có người tò mò dưới tiến vào nhìn xem cho nên nàng khai cửa hàng sự tình sớm hay muộn sẽ chuyển quay lại trong thôn mặt đi mà nàng sở hy vọng cũng gần là có thể lại vãn mấy ngày làm nàng lại qua mấy ngày sống yên ổn nhật tử thôi thời gian quá thật sự mau đặc biệt là ở đã không có trương lan hương lúc sau nhạc y nhân chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng thời gian quá đến càng thêm mau Nhạc đồng đồng cùng bảo bảo cũng không hề chỉ tránh ở ngủ trong phòng chơi đùa Ngủ chưa tỉnh lại lúc sau Một người một gấu trúc liền từ ngủ trong phòng lảo đảo lắc lư đi ra Đi hướng sát cửa sổ làm Nhạc đồng đồng đem chính mình Nho nhỏ thân mình xúc ở trúc ghế Trong tay còn ôm một cái ống trúc Thường thường uống thượng một ngụm đào nước Kia tiểu bộ dáng hảo không thích ý Lại xem hắn đối diện trúc ghế Bảo bảo đĩnh đạc nằm ở mặt trên Hai cái móng vuốt trung gian ôm một tiết tươi mới cây trúc, miệng lúc đóng lúc mở gian, cây trúc liền nhỏ gầy một ít. Nhìn bọn họ bộ dáng này, nhạc y nhân trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Như vậy sinh hoạt, thật sự là tốt đẹp, tại hà ngọ nhất nóng bức kia đoạn thời. Gian trôi qua lúc sau, trên đường người dần dần nhiều lên, tới tơi lui lui từ tiên vị phường cửa trải qua mọi người, đều sẽ không tự giác đem tầm mắt dừng ở tiên vị phường bảng hiệu cùng cửa sổ thượng. Ở xuyên thấu qua cửa sổ thấy ngồi ở chỗ kia một cái tiểu hài tử cùng một con gấu trúc lúc sau, càng là lộ ra tò mò chi sắc, tò mò dưới, tiến vào nhìn xem người liền nhiều lên. Khi bọn hắn từ giống như bếp lò đường phố tiến vào cửa hàng lúc sau, chỉ cảm thấy cả người đều bị cũng. Một cổ mát lạnh cảm giác sở vây quanh, kia cảm giác, quả thực giống như là từ nhân gian đi hướng thiên đường. Ở đánh giá cửa hàng nội trang hoàng, Lại trêu đùa cũng dò hỏi một fan về hùng não vấn đề lúc sau Bọn họ cũng chú ý tới nhạc y nhân trước mặt pha lê quẩy Thấy pha lê quẩy kia một mâm bản tinh xảo điểm tâm lúc sau Càng là nhìn không được ngón trỏ đại động Bỏ tiền mua một ít nếm thử Đến nỗi hưởng qua lúc sau Có thể cự tuyệt cái này hương vị Hơn nữa về sau không Bao giờ tới mọi người Thật sự là thiếu chi lại thiếu Thẳng đến buổi tối Màn đêm buông xuống Nhạc y nhân đem cửa hàng cửa sổ đều đóng lại lúc sau, mới xem như hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khai trương ngày đầu tiên sinh ý cực kỳ không tồi, đại đại ra ngoài nàng đoán trước. Nguyên bản nàng chuẩn bị chính là ngày thường năm ngày sở bán đồ vật, chính là hôm nay thế nhưng đã bán đi một nửa. Nhìn tiền dương dập rạp đồng tiền, trong đó ngẫu nhiên còn kèm theo một khối bạc. Vụ, nhạc y nhân càng là cười đến thấy răng không thấy mắt, bởi vì là cái khởi đầu tốt đẹp. Cho nên buổi tối đồ ăn nhạc y nhân làm đặc biệt phong phú, xem như nho nhỏ chúc mừng một chút. Ăn qua cơm chiều, rửa mặt sạch sẽ lúc sau, nhạc đồng đồng đi ngủ, nhạc y nhân lại là đi hướng kia hai cái đặt ở ven tường dương gỗ. Ban ngày không có thời gian xem xét phương diện này là cái gì, hiện tại rảnh rỗi, tự nhiên là phải hảo hảo nhìn một cái. Ngồi xổm xuống thân mình, nhạc y nhân. Cẩn thận nhìn về phía trước mặt hai cái cái dương, chi giang hai cái cái dương chỉ là chế trụ lại không có khóa lại nhạc y nhân càng cảm thấy tò mò thế nhưng đều không khóa lại xem ra cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật như vậy nghĩ nhạc y nhân vương đôi tay nâng lên một cái cái dương cái nắp đương cái nắp hoàn toàn mở ra lúc sau nhạc y nhân lại là ngây ngẩn cả người cái dương giống như bị trang tràn đầy nàng có thể thấy chính là một cái mang theo một cái để tay ván sắt đây là cái thứ gì Nhạc y nhân trong lòng kỳ quái, trực tiếp duỗi tay cầm đề tay, sau đó đem ván sắt nhắc lên, này dùng một chút lực nàng mới phát hiện, thứ này thật sự thực trầm thực trầm thực trầm thật vất vả dùng ra cả người sư lực đem đồ vật sách ra tới đặt ở một bên trên mặt đất, nhạc y nhân mới có không đi xem đây là cái thứ gì, nhưng mà vừa thấy dưới, nhạc y nhân lại là vui sướng muốn kêu ra tiếng tới, cũng may nàng còn nhớ rõ đây là buổi tối, nhạc đồng. Đồng cùng bảo bảo đều đã ngủ, ở cuối cùng thời điểm gắt gao bưng kín miệng mình, bất quá trong mắt quang mang cùng trên mặt vui sướng, còn ở tỏ rõ nàng kích động, không trách nhạc y nhân kích động, kỳ thật mấy ngày hôm trước nàng liền suy nghĩ, đáng tiếc không có lò nướng, bằng không nàng tuyệt đối có thể làm ra càng thật tốt ăn đồ vật tới, hiện tại nhưng còn không phải là buồn ngủ tới đưa gối đầu sao, trước mắt cái này hình chữ nhật sắt lá cái dương, còn không phải là một cái giản dị lò nướng sao. Nàng vốn là tưởng chờ kiếm lời đi đặt làm một cái Hiện tại hảo, bớt việc Hơn nữa xem này tinh tế thủ công là có thể đủ biết Này khẳng định không phải giống nhau thợ rèn có thể làm được Liền tính là có thể làm ra tới Khẳng định cũng không tiện nghi Nhìn chầm chầm lò nướng nhìn trong chốc lát Nhạc y nhân lại mở ra một cái khác cái dương Không ra đoán trước Bên trong cũng là một cái lò nướng Nhìn này hai cái lò nướng Nhạc y nhân lại nghĩ tới đưa chúng nó tới người tiêu thiên hữu, hắn là như thế nào biết chính mình sẽ thích lò nướng, có lẽ là bởi vì, nhà hắn đầu bếp tổng làm điểm tâm yêu cầu dùng đến, mà nàng làm hắn một đoạn thời gian đầu bếp nữ, cho nên liền hảo tâm tặng nàng hai cái đi, như vậy nghĩ, nhạc y nhân theo bản năng nâng lên tay sở hướng về phía chính mình cổ chỗ, nơi đó treo, đúng là tiêu thiên hữu cho nàng cái kia ngọc trụy, ngón tay xoa ngọc trụy, ôn nhuận xúc cảm làm nàng tâm tình sung sướng, không nghĩ mặc kệ tiêu thiên hữu vì cái gì muốn đưa này hai cái lò nướng tới nàng đều nhờ ơn cùng lắm thì thật tốt bánh quy cho hắn đưa điểm hào như vậy nghĩ nhạc y nhân trên mặt tức khắc nở rộ ra vừa lòng tươi cười thẳng đến nằm đảo trên giường đất nhạc y nhân còn đang suy nghĩ nếu đã có lò nướng như vậy nàng muốn trước nướng cái gì bên này nhạc y nhân mỉm cười tiến vào mộng đẹp mà ở bình an thôn trương lan hương lại là nằm ở trên giường đất chậm chạp ngủ. Không được, chỉ cần nàng nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện chính là kia trang hoàng tinh xảo điển nha cửa hàng, còn có pha lê quẩy kia cực kỳ có người điểm tâm. Đương nhiên, còn có nhạc y nhân cặp kia không ngừng tiếp nhận đồng tiền tay. Tưởng tượng đến nhạc y nhân một ngày có thể kiếm nhiều ít bạc, nàng tâm liền nhảy phá lệ mau, làm nàng càng thêm ngủ không được. Ở nàng lại phiên một cái thân lúc sau, trương toàn rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp ngồi dậy, Xoa xoa chính Mình buồn ngủ vô hạn hai mắt Trương Toàn trong thanh âm tất cả đều là bất mãn Này hơn phân nửa đêm Ngươi không ngủ được làm gì đâu Trương Lan Hương lúc này cũng ý thức được Chính mình xảo tới rồi Trương Toàn Ngượng ngùng nói Toàn ca, ta không phải cố ý Ta chính là ngủ không được Ta xem ngươi chính là nhàn Ngày mai cùng ta cùng nhau xuống đất rút thảo đi Bảo đảm ngươi đêm mai ngủ đến thơm nức Dứt lời Trương Toàn cũng mặc kệ Trương Lan Hương, trực tiếp, ngã đầu ngủ hạ, Trương Lan Hương tưởng đem ban ngày sự tình cùng Trương Toàn nói thượng vừa nói, chính là nghĩ đến nhạc y nhân nói, nàng lại do dự lên, không bao lâu, đang nghe thấy Trương Toàn đánh tiếng hô lúc sau, nàng hoàn toàn từ bỏ cái này ý niệm, ngày hôm sau ăn qua cơm sáng lúc sau, Trương Toàn xuống đất thời điểm, một hai phải mang theo Trương Lan Hương cùng đi, lúc này đúng là giữa hè, Bắp cây đầu chờ hoa màu ước chừng lớn lên có một thước tới cao, theo chúng nó. Sinh trưởng, trong đất cũng trưởng ra rất nhiều cỏ dại. Nơi này nhưng không có gì nông dược, muốn làm cỏ, toàn bằng vào nhân công rút thảo. Mặc dù là như vậy cực nóng, ngồi xổm trong đất rút thảo, trên người quả thực liền giống như là mồ hôi như mưa hạ. Liền tính như thế, nông dân trên mặt đất một ngồi xổm cũng là một ngày. Trương Toàn tuy rằng sợ hãi hắn nương, nhưng là còn tính đau lòng tức phụ. Phía trước cũng không có mang theo Trương Lan Hương cùng nhau xuống đất, chính là nghĩ đến tối hôm qua Trương Lan Hương ở trên giường đất lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn quyết định vẫn là mang theo Trương Lan Hương xuống ruộng, bằng không, ở nhà nhàn rỗi, tới rồi buổi tối khẳng định lại là ngủ không được. Trương Toàn một mảnh ái thế chi tâm, muốn cho Trương Lan Hương buổi tối có thể ngủ ngon, chính là Trương Lan Hương lại là một chút đều không hiểu, đỉnh cháy cây thái dương ngồi xổm trong đất. Trên đầu tuy rằng mang theo mũ dơ ấm, chính là trên chán. Như cũ có mồ hôi không ngừng rơi xuống xuống dưới, trên lưng càng là phơi nóng rát đau. Bắc miêu đã trưởng tới rồi một thước rất cao, rút thảo thời điểm một bên phải cẩn thận không thể đem Bắc miêu lộng chặt đứt Biến đổi cũng muốn chú ý, không thể rơi xuống cỏ dại. Bằng không này đó cỏ dại trưởng thành lên, khẳng định sẽ ảnh hưởng bắp sinh trưởng. Nông dân dựa mà ăn cơm, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể đủ phát sinh. Trương Lan Hương tuy rằng không tình nguyện, chính là làm việc thời điểm cũng rất tinh tế, bằng không thu hoạch nếu là xảy ra vấn đề, nàng bà bà chỉ định sẽ từ trên người nàng đòi lại tới, đến nỗi như thế nào đòi lại tới, rất đơn giản, khấu nàng đồ ăn, lại lần nữa rút ra một cây cỏ dại ném tới một bên, Trương Lan Hương thẳng khởi eo thở dài một cái, nhìn kia tựa hồ không có cuối bắc mà, nghĩ lại chấn trên nhạc y nhân, nàng trong lòng liền càng thêm bực bội, Dựa vào cái gì nàng muốn ở chỗ này chịu khổ chịu tội, nhạc y nhân lại có thể ở như vậy cửa hàng ngồi chờ lấy tiền Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Lan Hương khóe miệng rốt cuộc lộ ra một tia đắc ý cười Nàng không thể nói, chính là, nàng còn có chân đâu Rút một buổi sáng thảo lúc sau, ăn qua cơm trưa Trương Lan Hương liền tiến đến bà bà Phùng Thị bên người Phùng Thị nhíu mày nhìn Trương Lan Hương Không rõ cái này con dâu lại ở làm gì yêu Ngươi làm gì? Phùng thị khẩu khí thực hướng, nàng hiện tại nhất hy vọng, Chính là chạy nhanh hưu cái này con. Dâu, Trương Lan Hương nghe vậy trong lòng không thoải mái, Chính là nghĩ đến mục đích của chính mình, Vẫn là cười nói, Nương, này không phải mấy ngày hôm trước ta về nhà mẹ đẻ sao, Ta nương trộm cho ta một ít bạc, Làm ta cấp chính mình đặt mua hai thân quần áo mùa hè, Ta này làm nhân nhi tức phụ, Sao có thể chỉ nghĩ chính mình a? Nương ngài trên người quần áo đều cũ Không bằng chúng ta nương hai cùng đi chấn trên mua điểm vải dệt Cho ngài làm thân quần áo mới đi Nghe Thấy Trương Lan Hương nói Phùng thị có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Lan Hương Nhà nàng phía trước sân bán lúc sau Trong tay cũng có một bút bạc Chính là nông dân tiết kiệm quán Hơn nữa nàng chuẩn bị cấp nhi từ trương toàn lại thảo cái tức phụ Cho nên kia tiền vẫn luôn lưu trữ không dám hoa Hiện tại nghe thấy Trương Lan Hương nói muốn chính mình xuất hiện cấp chính mình đặt mua bộ đồ mới, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng cùng hưởng thụ. Này Trương Lan Hương, khẳng định là còn sợ bị hưu, cho nên mới tới lấy lòng nàng. Ân, nếu ngươi như vậy có tâm, nương cũng không làm cho ngươi thất vọng, kia chúng ta này liền đi thôi. Phùng thị ngữ khí tuy rằng bình đạo, chính là trong giọng nói ý tứ lại rất là vội vàng. Nàng cũng sợ Trương Lan Hương trong chốc lát hối hận không nhận chứng, Trương Lan Hương trong lòng có tính toán của chính mình, lúc này thấy Phùng Thị đáp ứng rồi, càng nói muốn lập tức liền đi, nàng quả thực là nhạc nở hoa. Kia nương chúng ta chạy nhanh đi thôi, buổi tối chúng ta nương hai ngao trong chốc lát, ngày mai bộ đồ mới là có thể thượng thân. Trương Lan Hương cười nói, đỡ Phùng Thị liền phải đứng dậy, Phùng Thị bị nàng thái độ khiến cho có chút không rõ, suy nghĩ trong chốc lát tưởng không rõ. Cuối cùng chỉ phải quy kết với Trương Lan Hương là sợ bị hưu, cho nên kiệt lực lấy lòng nàng. Mẹ chồng nàng dâu hai cái tâm tư khác nhau, chính là bước chân lại nhất trí bay nhanh. Bởi vậy, chờ... Hai người đến chấn trên thời điểm, giống nhau đều là thở hồng hộp, trên chán càng là treo lên trong suốt mồ hôi. Phùng thị muốn đi quen biết cửa hàng, như vậy giá cả sẽ tiện nghi không ít. Này cũng không phải là nàng phải cho Trương Lan Hương tỉnh bạc. mà là bởi vì nhiều năm sinh hoạt thói quen thôi. Chính là Trương Lan Hương lại là lôi kéo nàng chiều chợ bán thức ăn bên kia đi đến, vừa đi vừa nói: "Nương, chợ bán thức ăn cửa kia ra tơ lụa trang mới vừa vào một đám vải bông. Nhan sắc đặc biệt thích hợp ngài, chúng ta đi xem, ngài nếu là không thích, chúng ta lại đi trước kia kia ra thế nào?" Nghe Trương Lan Hương nói như vậy, Phùng thị cũng liền không hề cự tuyệt, đi theo Trương Lan Hương cùng nhau hướng tới chợ bán thức ăn bên kia đi đến. Chợ bán thức ăn đối diện, chính là nhạc y nhân cửa hàng, mà ở nhạc y nhân cửa hàng hai bên, phân biệt là một nhà cửa hàng bạc cùng một nhà tơ lụa trang. Trương Lan Hương vừa mới nói, chính là nhà này tơ lụa trang. Lúc này gần buổi chiều 2 điểm, vừa vặn là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm. Không có khai cửa hàng thời điểm, nhạc y nhân sẽ ngủ trưa, chính là hiện tại mở ra cửa hàng, nàng liền không thể ngủ. Bởi vậy, ở nàng đem nhạc đồng đồng hống ngủ lúc sau. liền từ ngủ trong phòng đi ra, thuận tay đem ngủ phòng cùng phòng bếp môn đều đóng lại, để tránh phía trước cửa hàng nói chuyện quá lớn thanh sẽ đem hắn cấp đánh thức. Nhạc y nhân đi đến bên cửa sổ trúc ghế ngồi xuống. Trong tay cầm chính là một quyển tam tự kinh, nàng phải nhanh một chút học được cổ đại này đó chữ phồn thể viết như thế nào, bằng không về sau yêu cầu dùng đến lúc đó nàng chỉ có thể lo lắng xuống. Ai ngờ bên này nàng vừa mới ngồi xuống không trong chốc lát, Liền nghe thấy được một cái phụ nhân tiếng kinh hô. Nhạc y nhân Nhạc y nhân cảm thấy thanh âm này có chút quen tai Quay đầu chiều phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại Liền thấy bên cửa sổ thượng đứng hai nữ nhân Đúng là Phùng thị cùng Trương Lan Hương Theo bản năng Nhạc y nhân liền hướng tới Trương Lan Hương nhìn lại Trương Lan Hương ở tiếp xúc đến nhạc y nhân ánh mắt lúc sau Nhanh chóng cúi đầu Thấy vậy Nhạc y nhân còn có cái gì không rõ Phùng thị sở dĩ sẽ đến, khẳng định là Trương Lan Hương nói gì đó. Đến nỗi nàng mục đích, cũng không khó đoán. Chính mình không cho nàng nói bậy lời nói, nàng khiến cho phùng thị tận mắt nhìn thấy. Sau đó, làm phùng thị trở về nói. Phải biết rằng, phùng thị miệng rộng toàn bộ trong thôn chính là không có ai không biết. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến, đến không được trời tối. Chính xác bình an thôn phòng chừng đều sẽ biết nàng ở trong thị trấn khai một nhà cửa hàng. Thở dài một hơi, nhạc y nhân khép lại trong tay tam tự kinh, nên tới trốn không xong, chỉ tiếc nàng lại mất đi mấy ngày thanh tịnh nhật tử. Phùng thị ở lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau, đã phản ứng lại đây, bước nhanh đi tới cửa, chuẩn bị tiến cửa hàng. Chính là đang xem thấy hai cánh cửa thượng nạm hai khối pha lê lúc sau, nàng vươn tay lại khóa trở về. Pha lê a, ngoạn ý nhi này đáng quý đâu, trang ở trên cửa sổ còn chưa tính, này trang ở trên cửa. Vạn nhất bị ai đẩy hỏng rồi làm sao, do dự trong chốc lát, nàng vẫn là vương tay chuẩn bị đẩy cửa đi vào, hỏng rồi liền hỏng rồi, dù sao lại không phải nàng, chính là nàng duỗi tay đẩy đẩy, kia muốn lại là không chút sức mẻ, nàng tưởng chính mình sư lực quá tiểu, lại tăng lớn vài phần lực đạo, kia muốn như cũ là không chút sức mẻ, phùng thị lúc này mới kinh ngạc thu hồi tay, lại là sững sở ở nơi đó có chút không biết làm sao. Trương Lan Hương thấy nàng cái dạng này, trong lòng thầm mắng một tiếng vụng về, vẫn là đi lên trước tới cười nói, ta nghe nói, có một loại môn, là tả hữu đẩy, sẽ không chính là này một loại đi. Nàng giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, Phùng Thị liền đem tay đặt ở trên cửa hướng tới bên trái hơi hơi dùng sức, môn quả nhiên liền. Khai, Phùng Thị đối này rất là kinh ngạc, miệng khẽ nhếch, một hồi lâu mới nhấc chân vào cửa hàng. Vào cửa hàng lúc sau, nàng càng là bị cửa hàng nội trang hoàng bài trí cấp kinh ngạc tới rồi. Tạp đi miệng đem cửa hàng nhìn một lần lúc sau, cuối cùng mới nhìn về phía ngồi ở bên cửa sổ chính nhìn nàng nhạc y nhân. Nàng nhất chân lập tức đi hướng nhạc y nhân, đặt mông ngồi ở nhạc y nhân đối diện. Thật cẩn thận phía sau tại thân hà trúc ghế sờ sờ, lại sờ sờ màu vàng nhạt bàn. Dài, còn có trên bàn xứ màu trắng trậu hoa kia không biết tên đóa hoa. trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán cùng cực kỳ hâm mộ người kia a ngươi đây là phát tài a nghẹn nửa ngày phùng thị mới nói như vậy một câu câu này cũng không phải câu nghi vấn mà là khẳng định câu trong lòng nàng có thể làm ra một cái như vậy cửa hàng còn dùng thượng pha lê nhạc y nhân khẳng định là phát tài nhạc y nhân hơi hơi mỉm cười thím nói đùa ta nếu là phát tài còn làm cái gì sinh ý Đã sớm về nhà hưởng phúc đi. Phùng thị nghe vậy rõ ràng sửng sốt. Bất quá nàng vẫn là không tin. Nếu không phải phát tài. Ngươi này cửa hàng. Nhạc y nhân nhìn chung quanh một chút bốn phía. Lúc này mới thở dài một hơi nói. Không dối gạt thím nói. Ta liền trông cậy vào này cửa hàng có thể kiếm ít tiền đâu. Đến nỗi phương diện này đồ vật. Đều là ta xa tới. Nếu là không kiếm tiền. Ta đây đã có thể trên lưng mấy chục lượng bạc nợ bên ngoài. A. Trương Lan Hương. Nghe vậy tức khắc chừng lớn hai mắt, sao có thể như vậy? Chính là ngay sau đó tưởng tượng, nàng lại bĩu môi nhạc y nhân này nhất định là ở nói hiêu nói vượt. Phùng thị cũng không tin nhạc y nhân nói, chính là mặc kệ nàng như thế nào hỏi, cũng hỏi không ra cái gì. Rơi vào đường cùng, phùng thị đành phải lại lần nữa đánh giá khởi cửa hàng. Lúc này đây, nàng lá gan lớn không ít, trực tiếp đứng lên, ở cửa hàng đổi tới đổi lui. Ở nàng thấy pha lê quẩy bãi điểm tâm khi... cả người đều sợ ngây người trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình đem mặt dán ở pha lê thượng chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bên trong nhìn một hồi lâu nàng mới tạp đi biểu môi nói người kia a thím thế nào cũng là nhìn ngươi lớn lên tới ngươi này cửa hàng xem ngươi ngươi như thế nào cũng không biết chiêu đãi một chút nhạc y nhân nghe vậy cười lạnh thím muốn cho ta như thế nào chiêu đãi ngươi phùng thị không có thấy nhạc y nhân biểu tình Bởi vậy nghe thấy được nhạc y nhân nói lúc sau, chỉ cho rằng nhạc y nhân là ở dò hỏi nàng, bởi vậy nói thẳng, chúng ta đều là quê nhà hương thân, còn cần gì đặc biệt chiêu đãi, đem ngươi này đó điểm tâm lấy ra tới làm thím nếm thử, đợi chút thím giúp ngươi mang về cấp các hương thân một ít, nếu là ăn ngon, về sau chẳng lẽ còn có thể không tới thăm ngươi sinh ý. Nghe thấy phùng thị công phu sư tử ngoạm, nhạc y nhân còn không có nói cái gì. Trương Lan Hương lại là đã cười lên tiếng, Nương nói rất đúng. Người kia à, chúng ta này quê nhà Hương thân, Ngươi tổng không thể nhỏ mọn như vậy đi. Nhạc y nhân nghe vậy lạnh lùng nhìn về phía nàng, Cái gì cũng không có nói, Chỉ là nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn trong chốc lát, Cũng đã xem Trương Lan Hương cương ở nơi đó, Xem Trương Lan Hương không hề hé răng, Nhạc y nhân lúc này mới nhìn về phía phùng thị, Thím không cần vui đùa, ta này buôn bán nhỏ, Mỗi ngày tiền thuê nhà đều bọc không được Nào còn có cái gì có thể đưa cho thím Nghe thấy nhạc y nhân không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt Phùng thị lại tức lại thẹt Tức khắc đầy mặt đỏ bừng Nàng đứng lên xoay người nhìn nhạc y nhân Há mồm liền phải mắng Lại bị nhạc y nhân kia một đôi đen nhánh con ngươi xem mở không nổi miệng Thím còn có việc sao Không có việc gì chạy nhanh về nhà đi Này đại trời nóng nhi Bị cảm nắng liền không hảo nhạc y nhân trực tiếp mở miệng đuổi người tục ngữ nói không phải người một nhà không tiến một gia muốn trương lan hương cùng phùng thị trời sinh liền vẫn là người một nhà liền vì không cho bọn họ tách ra đi tai hòa người khác nhạc y nhân cũng nhất định sẽ chữa khỏi trương lan hương cung hàn làm nàng vĩnh vĩnh viễn viễn lưu tại trương gia trương lan hương cùng phùng thị tuy rằng đều là không cam lòng chính là lại cũng không dám cùng nhạc y nhân đối với tớ nhạc y nhân kia cầm đao bộ dáng Còn thật sâu khắc vào nàng hai trong đầu Mắt thấy Thảo không đến cái gì tiện nghi Mẹ chồng nàng dâu hai cái đành phải xám xịt rời đi cửa hàng Nhìn hai người càng đi càng xa thân ảnh Nhạc y nhân bất đắc di thở dài một hơi Đây đều là chuyện gì A Ngày mai nhạc gia kia toàn gia cực phẩm Khẳng định sẽ đến Lại lần nữa thở dài một hơi Nhạc y nhân đem này đó phiền lòng sự từ tạm thời vứt tới rồi sau đầu Lại lần nữa mở ra tam tự kinh nhìn lên Thẳng đến nửa canh giờ lúc sau, nàng mới khép lại thư. Bút lông tự nàng vốn di liền sẽ viết, này viết chữ đoán mò. Nàng cũng đều nhận thức, vừa mới nhớ, chỉ là phương pháp sáng tác thôi. Có lẽ là kiếp trước bối phương thuốc cùng các loại dược liệu đại điển luyện ra, nàng chỉ nhớ phá lệ hảo, không nói là đã gặp qua là không quên được, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Xem xong rồi tam tự kinh, kế tiếp nàng liền phải đi mua một quyển thiên tự văn cùng bách gia tính. Không nghĩ tới xuyên qua Nàng thế nhưng còn cần từ đầu học khởi Cảm giác này thật là vi diệu a Nhạc y nhân suy nghĩ là bị Đẩy cửa thanh đánh gãy Nàng hướng tới cửa nhìn lại Liền thấy thế nhưng là hứa Hoài An đi đến Hứa Hoài An hôm nay chỉ mang theo một cái gã sai vặt Vào cửa thấy nhạc y nhân ở bên này đi ngồi Hắn cũng đi tới ngồi ở nhạc y nhân đối diện Hứa tiểu thiếu ra như thế nào lúc này lại đây Muốn ăn chút cái gì Nhạc y nhân một bên hỏi một bên đứng dậy, hứa hoài an ngồi xuống lúc sau, cả người giống như là không có xương cốt giống nhau, trực tiếp hoa ở trúc ghế nội, còn không. Phải cha ta, hôm nay làm ta đi cửa hàng kiểm toán, vẫn luôn vội tới rồi hiện tại, ngay cả cơm chưa đều không có lo lắng ăn, nhưng đem ta cấp đói là Nhạc y nhân nghe vậy cười nói, hứa lão gia quả nhiên nhìn chúng hứa tiểu thiếu gia lời này là xuất phát từ chân tâm. Nếu là hứa lão gia không coi trọng hứa hoài an, đại nhưng kiểu dưỡng, như thế nào sẽ làm hắn đại trời nóng kiểm toán, còn vội cơm chưa đều không có thời gian ăn. Trước cho ta một ống đào nước, khác ta yết hầu đều phải bốc khói nhi. Hứa hoài an hữu khí vô lực nói, dứt lời hắn lại nhìn về phía một bên đứng gã sai vặt nói, cho hắn cũng tới một ống. Nhạc y nhân thấy hắn không muốn ở vừa mới để tài thượng nhiều lời, cũng không lắm để ý. Lập tức đi hướng sau quẩy, cầm hai ống trúc đào nước đi rồi cho hai người. Hứa Hoài An mở ra ống trúc, ừng ừ ừng ừ, ừ uống lên mấy mồm to, lúc này mới thỏa mãn thở dài nói, nhạc nương tử nơi này có hay không cái gì ăn. Thật sự là quá mệt mỏi, hắn. Lười đến đi nơi khác, lại nói, này đại trời nóng, cái gì thịt cá hắn cũng không muốn ăn. Nhạc y nhân nguyên bản liền ở kế hoạch đợi đến lúc thời cơ chín mùi, liền bắt đầu đẩy ra các loại cơm canh. Không nghĩ tới nàng còn không có bắt đầu chuẩn bị Này thực khách đã tìm tới môn Lập tức vội vàng cười nói Có là có Chỉ là hứa tiểu thiếu gia không cần ghét bỏ đơn giản mới hảo Hứa Hoài An vốn dĩ cũng chính là thuận miệng vừa hỏi Chuẩn bị ăn chút điểm Tâm lót đi lót đi liền Tỉnh Chính là ai ngờ Nhạc y nhân thế nhưng nói có Lúc này Hứa Hoài An cũng tới hứng thú Không chê không chê Nhạc nương tử tay nghề ta còn là tin được Hắn này nói chính là thiệt tình lời nói, chỉ bằng nhạc y nhân có thể làm ra này đó điểm tâm, kia tay nghề cũng khẳng định là chuẩn CMNZ. Nghe vậy, nhạc y nhân cũng không hề vô nghĩa, cùng hứa hoài An nói làm hắn chờ một lát, sau đó liền mau chân vào phòng bếp, đứng ở bệ bếp phía trước, nhạc y nhân suy tứ lên, hứa hoài. An không thiếu bạc, đói bụng lại không đi tử lầu ăn cơm, trừ bỏ bởi vì mệt, khẳng định cũng có không muốn ăn dầu mỡ đồ vật duyên cớ, hơi nghi nghĩ nhạc y nhân liền nghĩ ra nên làm cái gì mùa hè thời tiết nóng bức mọi người luôn là thích là lạnh một chút đồ vật mì sợi cũng là như thế nhạc y nhân chuẩn bị làm chính là kiếp trước một loại thực hỏa bạo mỹ thực du bát mặt du bát mặt là thiểm tây đặc sắc mỹ thực nàng không biết thế giới này có hay không thiểm tây nơi đó cũng không biết nơi đó có hay không du bát mặt nhưng là ít nhất cái này thị trấn là không có bởi vậy nàng dám khẳng định Chỉ cần ăn thượng một lần, hứa Hoài An khẳng định sẽ yêu du bát mặt. Làm du bát mặt yêu cầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn có mì sợi, đậu xanh mầm, rau xanh, tỏi, hương hành, ớt cay, muối, giấm, dùng ăn du. Nếu là có sinh trừ nói kia càng tốt, chỉ tiếc nơi này không có, bất quá cũng không thương phong nhá. Nàng nhàn tới không có việc di thời điểm cán. Hảo mì sợi đặt ở trong không gian, như vậy giữa trưa nấu cơm tương đối phương tiện, đậu xanh mầm nàng cũng chính mình đã phát một ít đặt ở trong không gian, khi nào muốn ăn, liền lấy ra ăn, lúc này nhưng thật ra tỉnh rất nhiều sự tình. Đem đậu xanh mầm rau xanh hương hành đều rửa sạch sẽ, trong nổi đổ nước thiêu khai, sau đó đem đậu xanh mầm cùng rau xanh phân biệt bỏ vào đi chắc thủy, sau đó vớt ra tới lại quá một lần nước lạnh, đem hai loại đồ ăn phân biệt lấy ra một ít bỏ vào hai cái trong chén, nhạc y nhân lúc này mới bắt đầu nấu mì sợi. Nấu chín lúc sau mì sợi quá nước lạnh, sau đó vớt nhập chén nội, gia nhập một chút muối, giấm, hành mạt, tỏi mạt, còn có cắt nát ớt triều thiên. Lúc này ở khởi nồi nhiệt du, đem du đốt tới 10 thành nhiệt, chậm rãi tưới ở trên mặt. Lúc này chỉ nghe soạt một tiếng, nháy mắt hương phiêu bốn phía, nuốt một chút nước miếng, nhạc y nhân đem hai chén mặt đều bỏ vào khay, lại cầm hai đôi đũa, mặt khác đem vừa mới. Nấu mì sợi khi thuận tiện nấu hột vịt muối cắt ra bỏ vào mâm, lại thiết thượng món nguội tiểu dưa muối, lúc này mới bưng lên khay hướng ra ngoài đi đến. Bên này nàng vừa mới đi ra phòng bếp, hứa Hoài An cũng đã nghe thấy mùi hương nhi, ngồi thẳng thân mình. Nhạc nương tử, ngươi này làm chính là cái gì? Nói, hứa Hoài An còn thật sâu hít một hơi tuy rằng còn không biết là cái gì, chính là gần là nghe thượng một ngụ, hắn cũng đã nước miếng lan tràn. Nhạc y nhân đem khay đặt, ở bàn dài thượng từ bên trong mang sang một chén mì đặt ở hứa hoài an trước mặt trong tay động tác không ngừng đi đoan dưa muối cùng trứng vịt trong miệng lại giải thích nói đây là du bát mặt ngươi nếm thử xem thế nào hứa hoài an lúc này đã không rảnh lo nhạc y nhân đang nói cái gì hắn trong lòng trong mắt tất cả đều là trước mắt này một chén mì nhạc y nhân thấy vậy cũng không hề nhiều lời bưng lên khay xoay người đặt ở kia gã sai vặt trước mặt bàn dài thượng gã gá... Sai vặt nhìn trước mắt mặt chén, cũng nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt biểu tình lại có chút trần trờ, này, thiếu gia làm nhân ra nấu cơm còn chưa tính, hắn thật sự không nghĩ tới, thế nhưng còn sẽ có hắn một chén, hứa hoài an đem trong miệng mì sợi nuốt xuống đi, giang nan đem ánh mắt từ mặt chén thượng rời đi, quay đầu nhìn về phía gã sai vặt, cho ngươi ngươi liền ăn, ngươi thiếu gia ta còn kém này một chén mì tiền, gã sai vật nghe vậy, nhấp miệng cười cười, cùng... Nhạc y nhân nói ta, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa mồn to ăn lên. Nhạc y nhân nhìn hai người, trong mắt ý cười càng sâu. Hứa hoài an người tuy rằng không lớn, chính là người thực sự không tồi. Từ nàng vài lần thấy hắn đối này gã sai vật thái độ là có thể đủ xem ra tới. Hắn là thân thể tuất hạ nhân người, cũng không phải một mặt trương hiển chính mình thân phận mà đi khát khe bên người gã sai vặt Hứa hoài an hai người lúc này lại là không rảnh lo đi xem nhạc y nhân phản ứng. Này mặt hương vị hoàn toàn vượt qua hai người đoán trước Vốn dĩ nhìn cũng liền vô cùng đơn giản Ai ngờ mặt vừa vào tài ăn nói phát hiện Không cấm hương vị hương cay Mì sợi còn dị thường nhai rất ngon Ở hơn nữa đầu giá cùng rau xanh ngon miệng Hai người trong đầu cũng chỉ có hai chữ ăn ngon Một hơi ăn hơn phân nửa chén mì sợi Hứa Hoài An tài lược hơi thả chậm tốc độ Ánh mắt dừng ở một bên mâm hột vịt muối thượng Hứa Hoài An lại là trước mắt sáng ngời Trứng vịt Lòng đỏ trứng màu đỏ phiếm du quang Kẹp lên một chút bỏ vào trong miệng, lập tức đầy miệng hàm hương, lại nhìn về phía kia bàn tiểu dưa muối, kẹp lên một cái đặt ở trong miệng nhẹ nhàng một nhai, giòn, đương đem một chén mì cộng thêm một cái hột vịt muối cùng một đĩa tiểu dưa muối ăn xong lúc sau, hứa hoài an thỏa mãn thở dài. Nếu không phải còn phải chú ý chính mình hình tượng, hắn lúc này thật sự tưởng hô to một tiếng sảng, nhà hắn điều kiện hào, thức ăn thượng liền tính, không phải sơn chân hải vị. Kia cũng là gà vịt thịt cá mọi thứ đều toàn. Trong nhà đầu bếp nhóm một ngày tam cơm một năm bốn mùa cũng là biến đổi đa dạng làm tốt ăn. Chính là hiện tại nghĩ đến, hắn tổng cảm thấy những cái đó đồ ăn giống như lại một chút cái gì. Khả năng bởi vì hắn không phải đầu bếp, cũng không thể nói rõ ràng đến tột cùng thiếu cái gì. Chính là liền như vậy một chén mì điều, hắn lại là cảm thấy ăn hết sức thỏa mãn, so trong nhà một bàn mỹ thực đều làm hắn thỏa mãn. Xem hai người ăn uống no đủ dựa vào chúc ghế, nhạc y nhân khóe miệng hiện ra vừa lòng tươi cười. Nàng liền biết kết quả nhất định sẽ là như thế này. Du bát mặt mị lực nàng kiếp trước liền biết, hiện tại hơn nữa không gian thủy thêm vào, hương vị không ngừng tăng lên một cấp bậc. Hứa Hoài An dư vị một hồi lâu, lúc này mới rốt cuộc ngồi thẳng thân mình. Nhạc nương tử, ngươi này tay nghề thật là tuyệt, về sau ta còn có thể tới ăn sao? Nghe thấy hứa Hoài An nói như Vậy, nhạc y nhân tức khắc cười, ta khai cửa hàng làm buôn bán, hứa tiểu thiếu gia tiêu tiền tới mua ăn, ta nào có không bán đạo lý? Nghe vậy, hứa hoài an trên mặt tươi cười càng sâu, này mặt bao nhiêu tiền một chén? Hứa hoài an lại hỏi, nhạc y nhân xua xua tay, hôm nay này hai chén mặt xem như ta thỉnh hứa tiểu thiếu gia ăn, còn thỉnh hứa tiểu thiếu gia giúp ta cái vội, hỗ trợ. Hứa hoài an nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía nhạc y nhân. Hắn có thể giúp nàng cái gì? Nhạc y, nhân cũng không có tâm tư đánh đố, trực tiếp liền nói. Nhà ta liền ở khoảng cách thị trấn không xa Bình An thôn, ta nãi nãi Cảm thấy ta mất mặt, đem ta đuổi ra khỏi nhà. Ta mang theo nhi tử tới trấn trên kiếm ăn khai nhà này cửa hàng. Chính là rốt cuộc ly đến gần. Trong nhà đã biết việc này, ta đánh giá. Ngày mai bọn họ sẽ đến nháo sự, cho nên tưởng thỉnh hứa tiểu thiếu ra giúp một chút. Cũng không phải cái gì việc khó, chỉ cần ngày mai buổi sáng, hứa tiểu thiếu gia Làm trong nhà quản sự hoặc là người nào tới nơi này, làm cho người nhà của ta mặt thuyết minh, này cửa hàng, là hứa tiểu thiếu ra ra tiền khai, ta chỉ là phụ trách kinh doanh thì tốt rồi. Nghe xong nhạc y nhân nói, hứa hoài an chớp chớp mắt, liền đơn giản như vậy. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ làm hắn giúp nàng đem trong nhà người đuổi đi, hoặc là thu thập một đốn. Nhạc y nhân gật gật đầu, liền đơn giản như vậy, trong miệng tuy rằng nói như vậy, chính là nhạc y nhân cũng không có cảm thấy này rất đơn giản a rốt cuộc, hứa Hoài An làm người tới nói như vậy, chính là làm nhạc y nhân trượng hắn hứa ra thế, chính là nhạc y nhân lại không biết, đối với hứa Hoài An tới nói, làm một cái mang theo hải tử khai cửa hàng kiếm ăn phụ nhân trượng hắn hứa ra thế, này quả thực là lại đơn giản bất quá sự tình. chính là nhà hắn hạ nhân những cái đó thân thích đều dám trắng trợn táo bạo bên ngoài kệ thế, thêm một cái nhạc y nhân lại có thể như thế nào chỉ cần không làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình hắn mới không để bụng, hứa ra cũng không để bụng, thấy chính mình yêu cầu đơn giản như vậy đã bị ứng thừa xuống dưới nhạc y nhân vẫn là có chút không thể tin được, bất quá xem hứa hoài an kia nghiêm túc thần sắc cũng liền không hề quá nhiều dối rắm luôn mãi cùng hứa hoài an nói ta Nhạc y nhân trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiễn đi hứa hoài an, nhạc y nhân trên mặt ý cười tất cả thối lui ngày mai nàng không chỉ có muốn cậy thế, nàng còn muốn cho nhạc ra kia toàn ra, cũng không dám nữa tới tính kế nàng, không cho bọn họ biết nàng có bao nhiêu khó gặp, bọn họ liền tổng tưởng đi lên cắn hai khẩu, buổi chiều thời điểm, nhạc y nhân ở 5-6 điểm liền đóng cửa, bởi vì nàng muốn đi mua vài thứ, Từ ngày hôm qua có lò nướng, nàng liền vẫn luôn tâm ngứa khó nhìn, muốn chạy nhanh dùng lò nướng làm các loại ăn ngon, nghĩ đến các loại khẩu vị bánh quy, pizza, bánh tát, trứng, bánh mì, bánh kem, nàng liền càng thêm ức chế không được chính mình kích động tâm tình. Nắm nhạc đồng đồng tay từ cửa hàng ra tới, đem cửa hàng đại môn từ bên ngoài khóa lại, hai người lúc này mới hướng tới lương cửa hàng đi đến, tới rồi lương cửa hàng, nhạc y nhân cái thứ nhất muốn mua chính là tinh bột mì. Nơi này không có gì thấp gân cao gân bột mì Có thể có tinh bạch diện Nhạc y nhân cũng đã thực thỏa mãn Mua bột mì Lại mua một ít bột ngô đậu phộng cùng táo đỏ Tổng cộng hoa Đi một lượng bạc tử Rời đi lương cửa hàng Nhạc y nhân mang theo nhạc đồng đồng lại đi tiệm tạp hóa Mua mỡ vàng Đường cát Hạch đào chờ quả khô Thượng vàng hạ cám một đông lớn Sau đó mới cảm thấy mỹ mãn trở về cửa hàng Vào phòng bếp Nhạc y nhân tuần tra một vòng Mới phát hiện trứng gà thừa không nhiều lắm, bất quá cũng may còn có bảy 8 cái, đủ nàng đêm nay dùng. Nhạc Đồng Đồng xem nhà mình mẫu thân xoa tay hầm hè bộ dáng, không cầm có chút kỳ quái. Mẫu thân, ngươi muốn làm gì? Nhạc Y Nhân cười nói, ngươi mỹ nhân thúc thúc không phải cho chúng ta đưa tới hai cái lò nướng sao? Mẫu thân chuẩn bị cho ngươi nướng bánh cookie ăn. Bánh cookie là cái gì? Nghe tới ăn rất ngon a. Nhạc Đồng Đồng kinh hô. Nghe vậy, nhạc y nhân ở nhạc đồng đồng cái mũi thượng nhẹ nhàng quát một chút, ngươi cái này tiểu nhân tinh, chờ ăn ngon đi. Bất quá, ở ăn phía trước, ngươi muốn trước làm gì? Nhạc đồng đồng lập tức đứng thẳng thân mình, nghiêm túc biểu. Tình nói, muốn đi trước bối tam tự kinh, mẫu thân, ngươi vội đi, ta cùng bảo bảo cùng đi bối thư lạp. Dứt lời, nhạc đồng đồng trực tiếp chạy vào ngủ phòng, chỉ chốt lát sau. Nhạc y nhân liền nghe thấy bên trong truyền ra bọn họ Thanh Thúy dễ nghe bối thư Thanh. Trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, nhạc y nhân cũng vội vàng bắt đầu chuẩn bị. Nhạc y nhân chuẩn bị làm chính là đào tô cùng bánh cuki Này hai loại bánh quy không chỉ có làm lên tương đối dễ dàng, vị cũng hảo. Làm. Bánh cuki yêu cầu tài liệu trừ bỏ bột mì chính là mỡ vàng, còn có đường trắng cùng trứng gà. Nhạc y nhân trước đem mỡ vàng cắt thành mảnh nhỏ làm nó hòa tan. Sau đó liền dùng nàng chính mình làm đánh chứng khí bắt đầu quấy, vẫn luôn quấy đến xóa tung mượt mà có hoa văn mới thôi. Quấy hảo lúc sau, ở bên trong phóng thượng đường trắng tiếp tục quấy, mãi cho đến nhan sắc trắng bẹp mới thôi. Sau đó lấy ra trứng gà khai phá, ở chén nội quấy đều lúc sau, lại gia nhập đến quấy. Tốt mỡ vàng bên trong tiếp tục quấy, tránh cho thủy du chia lìa, cuối cùng chính là gia nhập tinh bột mì tiếp tục quấy. Mãi cho đến cuối thành đoàn hơn nữa không có viên viên trạng liền tính hảo. Kiếp trước thời điểm nàng làm bánh cookie dùng phiếu hoa miệng là chuyên môn đi mua, kia đồ vật cũng thực tiện nghi, không chỉ có có tính chất đặc biệt y nữa, còn có một lần tính plastic, chính là thời đại này cũng không có loại đồ vật này. Nghi nghi, nhạc y nhân dứt khoát từ trong. Không gian tước một tiết ống trúc ra tới, ống trúc hai đầu, một đầu trúc tiết bị tước rớt, một khác đầu lại là bị nàng bảo lưu lại xuống dưới. Sau đó dùng dao cẩn thận khắc thành phiếu hoa miệng hình thức, tuy rằng thoạt nhìn có chút hình thù kỳ quái, nhưng là nhạc y nhân thử một chút, dùng vẫn là thực thuận tay. Lò nướng cao ước có hai thước, chia làm trên dưới 2 tầng, mặt trên một tầng chiếm toàn bộ lò nướng 2/3, phía dưới một tầng chỉ chiếm 1/3. Hai tầng đều có thiết chất cửa nhỏ, có thể đóng lại. Đem mặt trên kia tầng mở ra, bên trong giá 4 khối sạch sẽ, mài rua phá lệ trơn nhắn tiền đồng. Đem phía dưới kia tầng mở ra, là có thể thấy, dựa gần mặt đất địa phương là chạm rỗng. Tuy rằng không có người giảng dài, nhưng là nhạc y nhân nhìn thoáng qua liền biết đây là dùng như thế nào. Ở dưới bỏng than đá, ở mặt trên tiền đồng thượng bày biện hảo yêu cầu nướng đến đồ vật là được. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng là nhạc y nhân không thể không tán thưởng cổ đại lao động nhân dân tâm tư linh hoạt. Này thật sự thực phương tiện a Vừa mới trở về thời điểm nàng cũng đã mua cái loại này vô yên than đá. Tuy rằng quý một ít, chính là nếu là nướng ra tới đồ vật mang theo một cổ tử khói ám mùi vị, đó chính là nàng làm lại ăn ngon, hương vị cũng sẽ đại suy giảm. Nhạc y nhân chuyên môn ở thị trấn tìm mấy khối gạch xanh trở về lót ở lò nướng phía dưới, như vậy làm cho đốt sạch hôi lầu xuống dưới. Đem than. Đá dẫn châm ngỏi tiến hai cái lò nướng, nhạc y nhân liền lại đi bận việc khác. muốn trước làm cho cả lò nướng độ ấm thăng lên tới thừa dịp lúc này công phu nhạc y nhân liền bắt đầu chuẩn bị hạch đào tô làm hạch đào tô yêu cầu đồ vật phân biệt là bột mì kiềm đường cát trắng muối trứng gà hạch đào toái mè đen hạch đào nhạc y nhân vừa mới đã tạp khai lộng một chén nhỏ hạch đào toái đặt ở một bên dự phòng nàng trước đem dầu muối đường đặt ở bồn xứ giảm phân nửa đều đều Sau đó lại đem trứng gà đánh đi vào tiếp tục quấy. Quấy đều lúc sau lại thêm như bột mì, kiềm, hạch đào toái. Tiếp tục quấy, quấy đều lúc sau xoa thành đoàn. Xoa hảo lúc sau cục bột chia làm một đám ước chừng 20 khắc tiểu cục bột đặt ở tiền đồng thượng. Sau đó đem cục bột đè dẹp lép, ở mặt trên vải lên một ít mè đen, liền có thể bỏ vào lò nướng nướng. Ở nàng làm này đó thời điểm, lò nướng độ ấm đã sớm đã thăng đi lên. Chẳng sợ nàng khoảng cách lò nướng khá xa. Chính là như cũ có thể cảm nhận được lò nướng thượng xuyên tới quần cuộn sóng nhiệt. Này nếu là ở mùa đông còn chưa tính, toàn đương sưởi ấm. Chính là này đại mùa hè, đãi ở như vậy phòng bếp, quả thực giống như là đai ở lồng hấp. Bất quá nhạc y nhân lại không cảm thấy rất khó ngao. Có hạch đào tô cùng bánh cuki ở đàng kia câu lấy, chính là thật sự đai ở lò nướng, nàng cũng nguyện ý. Hai cái lò nướng chính là tám khối tiền đồng, mỗi cái tiền đồng thượng ước chừng có thể. Phóng 30 khối hạch đào tô nhạc y nhân làm cho kia một bồn xứ nguyên liệu, vừa vặn bị nàng dùng xong, đem hai cái lò nướng môn đóng lại, nhạc y nhân phân biệt lại ở hai cái lò nướng phía dưới giá cả than, lúc này mới ngồi xuống một bên bắt đầu tính ra thời gian. Nếu là kiếp trước, dùng chuyên môn lò nướng, nàng chỉ cần ở lò nướng mặt trên ấn vài cái, thiết chí một chút thời gian, liền có thể chờ ăn. Chính là hiện tại, trước không nói không có đồ vật cho nàng thiết chí thời. Gian, chính là này lò nướng, cũng là hoàn toàn không có cách nào so, không có cách nào, nhạc y nhân đành phải kiên nhẫn chờ đợi không sai biệt lắm 20 phút, sau đó liền dùng rẻ lau lót đem lò nướng môn kéo ra, nhìn xem bên trong hạch đào tô nướng như thế nào, có lẽ là bởi vì kiếp trước thường xuyên làm, liền tính là hiện tại điều kiện không thể trước mặt khi so, nhưng là trực giác vẫn là đinh chuẩn, nhạc y nhân mở ra lò nướng lúc sau, liền thấy bên trong hạch đào tô đã Thượng sắc, này liền thuyết minh, hạch đào tô đã nướng hảo, nghe ập vào trước mặt kia sợi hạch đào cùng hạt mè hương khí, nhạc y nhân trên mặt ý cười là vô luận như thế nào đều tàng không được, nàng vội vàng lấy qua trước liền đặt ở thớt thượng đẳng dùng hộp đồ ăn, dùng chính mình làm chúc cái kẹp đem hạch đào tô từng khối đều gắp ra tới. Cái này quá trình, là đã vui sướng lại thống khổ, vui sướng chính là nàng lần đầu tiên liền làm thành công, thống khổ chính là, này lò. Nướng độ ấm kia thật sự không phải giống nhau cao, như vậy cầm chúc cái kẹp từng khối đi kẹp bên trong hạch đào tô, tay nàng đều bị cực nóng nướng đỏ bừng. 15 phút sau, nhạc y nhân rốt cuộc đem sở hữu hạch đào tô đều lấy ra tới. Hai cái hộp đồ ăn mở ra tới chính là sáu cái cái hộp nhỏ, lúc này chính chỉnh tề bày biện ở trên thớt, mỗi cái bên trong đều phóng đầy mới mẻ ra lò hạch đào tô. Toàn bộ trong phòng bếp đều phiêu tán một cổ tử hương khí, ngay cả ngủ trong phòng. Nhạc đồng đồng cùng bảo bảo đều ở nghe thấy hương vị lúc sau mở cửa đi ra. Nhạc đồng đồng đứng ở ngủ cửa phòng hít hít cái mũi nói, Mẫu thân, thơm quá nha, ngươi làm cái gì? Nghe vậy, nhạc y nhân duỗi tay chỉ nghĩ thớt nói, Nhạc, mẫu thân mới vừa làm tốt hạch đào tô, ngươi nếm thử ăn ngon không? Nhạc đồng đồng nghe vậy hướng tới nhạc y nhân ngón tay phương hướng nhìn lại, lại ra ngoài nhạc y nhân đoán trước, hắn cũng không có lập tức đi kia hạch đào tô, ngược lại là căng. Chặt khuôn mặt nhỏ bước nhanh chạy tới nàng bên người, khẩn trương bắt lấy tay nàng nói, Nương, ngươi tay như thế nào như vậy Hồng? Có phải hay không năng tới rồi? Nhìn nhạc đồng đồng kia khẩn trương bộ dáng nhạc y nhân chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cười xua xua tay nói, Không đáng ngại, chính là vừa mới kia hạch đào tô thời điểm bị lò nướng độ ấm cấp nướng, một lát liền không đỏ. Đây là lời nói thật, nàng cũng không có năng đến, chính là nhạc đồng đồng lại không có bời. vì nàng lời nói cứ yên tâm xuống dưới, như cũ gắt gao ôm tay nàng Banh khuôn mặt nhỏ suy nghĩ một hồi lâu mới nói, mẫu thân, về sau chúng ta không làm này đó đi, đồng đồng không nghĩ nương như vậy mệt, chúng ta liền bán bánh lạnh cũng khá tốt. Biết nhi tử đau lòng chính mình, nhạc y nhân chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng. Tưởng nàng kiếp trước tiền không ít, đáng tiếc chính là bên người không có thân nhân, không có người quản nàng hay không ăn no mặc ấm, hay không sinh bệnh bị. Thương, Tuy rằng nàng vẫn luôn đem chính mình chiếu cố thực hảo chính là nàng cũng hy vọng có người quan tâm nàng. Không nghĩ tới tới rồi nơi này, tuy rằng sinh hoạt phẩm chất giảm xuống không ngừng một cấp bậc, chính là bên người có thể có như vậy cái tiểu nhân nhi quan tâm chính mình. Nhạc y nhân cảm thấy này so kiếp trước muốn khá hơn nhiều. Mẫu thân biết đồng đồng quan tâm mẫu thân, mẫu thân thực vui vẻ, chính là mùa hè chúng ta có thể bán bánh lạnh, chờ đến thiên lạnh. Liền không được, cho nên nha... chúng ta muốn nhân lúc còn sớm nhiều làm điểm khác mới có thể để cho người khác vẫn luôn tới chúng ta nơi này mua đồ vật đồng đồng nói có phải hay không nhạc y nhân ôn nhu giải thích nói nhạc đồng đồng nghe vậy tú khí lông mày nhăn thành một đoàn hảo sau một lúc lâu mới nói mẫu thân vậy ngươi tay làm sao bây giờ như vậy hồng nhất định rất đau đi thấy nhạc đồng đồng giống cái tiểu lão đậu nhi giống nhau cao mày nhạc y nhân đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy vui mừng thật không mệt nàng đào tim đào phổi đối hắn hảo đứa nhỏ này quả nhiên là thân sinh mẫu thân thật sự không đau trong chốc lát ở nước lạnh tẩy tẩy thực mau liền không đỏ nhạc y nhân tiếp tục kiên nhẫn nói nhạc đồng đồng dù sao cũng là cái tiểu hài tử vẫn là một cái ba tuổi nhiều tiểu hài tử có thể nghĩ đến nhạc y nhân có đau hay không hơn nữa quan tâm đã thực không dễ dàng lúc này thấy nhạc y nhân này lời thể son sắt bộ dáng cũng liền nửa tin nửa ngờ thấy vậy nhạc y nhân đứng dậy từ hộp đồ ăn cầm một cái hạch đào tô bẻ xuống dưới một tiểu khối nhét vào nhạc đồng đồng trong miệng đồng đồng mau nếm thử ăn ngon không hạch đào tô thả trong chốc lát đã lượng lạnh không ít lúc này ăn vào trong miệng nhiệt nhiệt hạch đào tô mang này hạch đào cùng hạt mè hương vị tô xốp giòn giòn rồi lại vào miệng là tan cảm giác này lập tức liền đem nhạc đồng đồng cấp chinh phục nhạc y nhân nhìn nhạc đồng Đồng kia nháy mắt lại mở to lớn một chút hai mắt, không cầm có chút buồn cười, trong lòng tưởng quả nhiên là cái tiểu hài tử. Ai ngờ nhạc đồng đồng đem trong miệng hạch đào tô nuốt xuống đi lúc sau, lại vẫn là vô cùng nghiêm túc nhìn chầm chằm nàng nói. Mẫu thân, này hạch đào tô tuy rằng ăn ngon, chính là đồng đồng vẫn là hy vọng mẫu thân khỏe mạnh, không cần bởi vì kiếm tiền liền đem thân thể của mình ngao hỏng rồi, nếu mẫu thân không hảo, đồng đồng cũng sẽ không tốt. Nghe... Nhạc đồng đồng này tiểu đại nhân giống nhau lời nói. Nhạc y nhân hốt mắt nóng lên. Thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Đem nhạc đồng đồng ôm vào trong ngực Nhạc y nhân không dám để cho nhạc đồng đồng thấy nàng hốt mắt đỏ bừng bộ dáng Đứa nhỏ này, thật là quá hiểu chuyện quá chi kỷ. Bảo bảo ở mẫu từ hai cái giao lưu thời điểm. Cũng đã từ bọn họ bên người tha qua đi. Tới thớt bên cạnh. Lúc này một đôi hắc hắc móng vuốt chính ôm một khối hạch đào tô gặm vui sướng đâu. Nó mặt hàng. Năm đều là kia một cái ngốc manh biểu tình, chính là lúc này nó trong lòng cảm xúc lại là vô cùng phức tạp. Xuyên qua phía trước, nó bên người cũng có không ít nhân loại, chính là những người đó, cũng không có cho nó lưu lại cái gì ấn tượng tốt. Chính là xuyên qua lúc sau, tuy rằng cũng gặp một ít cực phẩm, chính là nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng cho nó cảm giác lại rất hảo. Đặc biệt là hiện tại, nhìn ôm nhau mẫu tử hai người, nó trong lòng đã cao hứng lại may mắn. Cao hứng nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng mẫu tử chi gian như vậy có ái. May mắn nó xuyên qua liền gặp nhạc y nhân. Bằng không, nó quả thực không thể đủ tưởng tượng. Nó hiện tại quá chính là cái dạng gì nhật tử. Không nói cái khác, chính là kiếp trước này đó ăn ngon. Nếu là không ở nhạc y nhân bên người, nó liền tưởng đều không cần tưởng. Nhanh chóng nhai xong một khối, bảo bảo lại cầm lấy một khối, rắc rắc nhai lên. Nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng chính là bị... Này rắc thanh cấp kéo về thần nhi, nhạc y nhân vừa chuyển qua thân mình, liền thấy ăn vui sướng bảo bảo, tức khắc liền cười, vẫn là bảo bảo hảo a đói bụng liền ăn mệt nhọc liền ngủ, còn có ý nghĩ của chính mình còn có thể nói chuyện, càng quan trọng là, còn gặp giống chính mình như vậy đồng hương, không chỉ có không trách tội nó làm hại nàng xuyên qua, còn giống dưỡng nhi tử giống nhau dưỡng nó, bất quá nếu là làm nàng cùng bảo bảo đổi một đổi, nàng vẫn là không muốn. không phải bởi vì nàng xem thường hùng não, mà là bởi vì, làm người làm thói quen người, đặc biệt là có chính mình ý tưởng, không chịu ngồi yên người, là sẽ không muốn đi làm cũng một con gấu trúc. Sinh hoạt tuy rằng an nhàn, chính là lại không phải nàng muốn, lại ôn nhu hống nhạc đồng đồng trong chốc lát, làm các loại bảo đảm lúc sau, nhạc y nhân mới đưa trong tay hạch đào bánh cho nhạc đồng đồng, chính mình vội vàng ôm thịnh có bánh cookie tài liệu bùn xứ tới rồi lò nướng. Bên cạnh, Tiền đồng lúc này đã thiêu nóng bỏng, là tuyệt đối không thể đủ đi chạm đến. Cũng may vừa mới nàng cũng đã đem sở thừa không nhiều lắm than kẹp ra tới bỏ vào thổ bếp, đã không có mồi lửa, lại qua như vậy trong chốc lát công phu, lò nướng độ ấm đã giảm xuống rất nhiều. Ít nhất, nhạc y nhân có thể không hề áp lực dùng chúc chế phiếu hoa miệng ở bên trong đem bánh cookie làm thành chính mình thích bộ dáng Nàng cũng không có làm cái gì tân đa dạng, vô cùng đơn giản làm. Một cái hình tròn. Chính là kiếp trước nhất thường thấy cái loại này hình dạng, bánh cookie thể tích rất nhỏ, một cái bánh cookie ước chừng chỉ có một hạch đào tô một phần năm lớn nhỏ, bởi vậy, một cái tiền đồng thượng có thể phóng hơn 100 bánh cookie. Cái này làm cho nhạc y nhân rất là cao hứng, bởi vì như vậy, nàng này một đại bùn bánh cookie nguyên liệu, nói không chừng dùng một lần là có thể toàn bộ nướng xong, không sai biệt lắm 20 phút, nhạc y nhân mới đem sở, hữu nguyên liệu toàn bộ lộng ở tiền đồng thượng. Kết quả cũng cùng nàng tưởng giống nhau, nguyên liệu vừa mới dùng xong, mà lò nướng không sai biệt lắm cũng bị lấp đầy. Trải qua như vậy một lần, nhạc y nhân ước chừng năm giữ một cái lượng, về sau làm cái gì, trong lòng đều có tiêu chuẩn. Đem lò nướng thượng tầng môn quan hảo, nhạc y nhân lúc này mới dùng thiết cái kẹp đem thổ bếp than hỏa lại lần nữa thêm tiến lò nướng hạ tầng, chờ than hỏa lại lần nữa tràn đầy, nhạc y nhân. Mới đóng lại cửa nhỏ, có vừa mới kia một lần kinh nghiệm. Nhạc y nhân cảm thấy, lần này không sai biệt lắm cũng chính là 20 phân sự tình. Thừa dịp này 20 phút, nàng chuẩn bị làm điểm khác. Nàng còn mua bột ngô cùng táo đỏ, cho nên chuẩn bị làm điểm bột ngô bánh xốp. Bột ngô bánh xốp chế tác cũng rất đơn giản. Chuẩn bị tốt bột ngô, bạch diện, một chén nóng bỏng nước ấm cùng một chén nước lạnh. Đem bột ngô bỏ vào một cái bồn xứ, ở nước ấm chung gia nhập tam muỗng. đường trắng quấy hòa tan, sau đó đem nước ấm nga vào bột ngô trung, cùng sử dụng chiếc đũa quấy hào, làm nó lượng lạnh, đem kiềm bỏ vào nước lạnh trung quấy một chút, sau đó ở lượng lạnh bột ngô bên trong nga vào bột mì cùng kiềm thủy quấy đều, cuối cùng xoa thành cục bột, lại lấy một cái bồn sứ ở bên trong nga vào một tầng hơi mỏng du, đem du đều đều sờ ở bồn sứ, sau đó đem xoa tốt cục bột bỏ vào đi, để dẹp lép, đắp lên cái nắp làm cục bột lên men. Kế tiếp chính là chuẩn bị, táo đỏ, đem táo đỏ cắt ra, loại bỏ hột táo, chờ đến bột ngô phát hảo, liền đem cắt nát táo đỏ viên vải lên đi, dùng tay nhẹ nhàng áp thật, trực tiếp bỏ vào nồi hấp, bên này bắp bánh xốp bỏ vào nồi hấp, bên kia bánh cookie cũng tới rồi thời gian, mở ra lò nướng môn vừa thấy, quả nhiên, vừa mới tô màu, mùi hương phát mũi, đem còn châm than kẹp tiến thổ bếp. Nhạc y nhân chỉ còn chờ lò nướng độ âm ráng xuống một ít lại đem bánh cookie lấy ra, đem một cái bánh cookie bỏ vào trong. Miệng, nhạc y nhân tức khắc liền nheo lại hai mắt, ăn ngon thật. Tuy rằng thiếu một ít nãi hương, nhưng là này không ảnh hưởng toàn cục. Chờ quay đầu lại có cơ hội, nàng nhất định phải lộng điểm sữa bò hoặc là sữa dê tới. Chờ bột ngô bánh xốp trưng hảo lúc sau, nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng còn có bảo bảo lại từng người ăn một khối. Sau đó nhạc y nhân phát hiện nàng không cần làm cơm chiều, bụng trướng trướng, hiển nhiên là vừa rồi cũng đã ăn nhiều, bất quá nhạc y. Nhân lại không cảm thấy khó chịu, phải biết rằng, có thể ăn no thậm chí ăn căng, đối nguyên chủ tới nói, là một kiện quá xa xỉ sự tình. Nàng này cũng coi như là làm nguyên chủ thân thể cảm thụ một phen như vậy tư vị nhi đi. Buổi tối, nhạc y nhân trước hóm ngủ nhạc đồng đồng cùng bảo bảo. Lúc này mới lại tay chân nhẹ nhàng ra ngủ phòng, ở trong phòng bếp chuẩn bị ngày mai yêu cầu bán đồ vật, như là bánh đậu xanh bánh lạnh nàng ban ngày không có việc di thời điểm liền sẽ làm. Bởi vậy, cũng không cần buổi tối tăng ca, nàng hiện tại làm, còn lại là ở cùng mặt cùng chưng cơm. Hôm nay ban ngày hứa Hoài Văn ở chỗ này ăn một lần cơm hơn nữa khen không dứt miệng lúc sau, nhạc y nhân liền cảm thấy, về sau tới ăn cơm người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Mì sợi như vậy nguyên liệu không có chỗ nào bán Nàng chỉ có thể chính mình làm Cái này yêu cầu tốn thời gian cố sức Nàng chỉ có thể thừa dịp buổi tối Thời điểm nhiều làm một ít Đương nhiên, nàng Không có ngốc đến liền ở trong phòng bếp làm Đem cơm trưng thượng lúc sau Nàng liền mang theo mặt cùng chậu Cùng nhau tiến vào trong không gian mặt Thuận tiện còn mang lên một cái bàn dài Bàn dài thượng phóng thớt cùng chảy cán bột Có không gian cùng bên ngoài sai giờ ở Nàng tin tưởng Không dùng được bao lâu, nàng là có thể chuẩn bị ra không ít mì sợi tơi Trong không gian cũng không có cái gì ngày đêm chi phân, mỗi lần nàng tiến vào thời điểm, bên trong đều là sáng. Chưng, lần này cũng không ngoại lệ. Con bướm đang ở các màu đóa hoa trung cố tình khởi vũ, thấy bỗng nhiên xuất hiện nhạc y nhân, hưng phấn chụp phủi cánh liền bay lại đây. Chủ nhân, chủ nhân ngươi rốt cuộc tiến vào Lạc, tiểu điệp rất nhớ ngươi a Nhạc y nhân nhìn trước mắt xanh biết con bướm cười nói, Ngươi nói muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, Ta cũng đồng ý, Như thế nào làm ngươi đi ra ngoài ngươi nhưng thật ra không đi. Con bướm thân mình trên dưới lắc lư vài cái, Chủ nhân chủ nhân cùng ta tới, Ta có kinh hỉ cho ngươi đâu. Nhạc y nhân nghe vậy có chút kinh ngạc, Trong không gian đồ vật không phải như vậy nhiều sao, Còn có thể có cái gì kinh hỉ, Chính là đương nàng đi theo con bướm tới rồi mục đích địa lúc sau. nàng lại là sợ ngây người chỉ thấy trước mắt là một mảnh xanh dờn dưa hấu ngọt, xanh biết dưa hấu đẳng gian, một đám lục da dưa hấu đĩnh bụng to đứng ở nơi đó chỉ là thô thô nhìn lướt qua nhạc y nhân là có thể đủ xác định mỗi một cái dưa hấu ít nhất đều có 8 cân trọng chính là, dưa hấu hạt giống không phải mới gieo đi hai ngày sao liền tính không gian cùng bên ngoài thời gian so là một so mới chính là này cũng không đúng a có lẽ là nhìn ra nhạc y nhân nghi hoặc Con bướm giải thích nói, đây đều là tiểu điệp làm A, tiểu điệp dùng tự thân bản lĩnh làm chúng nó nhanh hơn sinh trưởng. Nghe thấy con bướm nói, nhạc y nhân nháy mắt liền nghĩ tới con bướm ủ chín cà chua cảnh tượng. Chính là... Như vậy đại phê lượng thao tác thực vật sinh trưởng, đối với con bướm tới nói, không có gì nguy hại sao. Nhạc y nhân hỏi ra ý nghĩ trong lòng sau, con bướm liền trầm mặc một cái chớp mắt. Thấy vậy, không cần nó nói, nhạc y nhân cũng minh bạch. Nhìn dáng vẻ, khẳng định là có nhất định ảnh hưởng, cũng không biết nghiêm trọng cùng không. Tiểu điệp, ngươi vì cái gì muốn ủ chín dưa hấu Dứt lời, nhạc y nhân còn sợ con bướm hiểu lầm, vội vàng lại giải thích nói, ta cũng không. Phải đang trách ngươi tự chủ trương, chỉ là không nghĩ bởi vì này đó có thể có có thể không sự tình, khiến cho ngươi bị thương. Ngươi nếu là thân thể không bảo vệ môi trường, ai giúp ta quản lý cái này không gian a ngươi nói có phải hay không? nghe xong nhạc y nhân nói con bướm lúc này mới buông xuống tâm vừa mới đột nhiên nghe thấy chủ nhân hỏi nó vì cái gì muốn ủ chín dưa hấu hắn còn tưởng rằng là chính mình làm sai hiện tại biết không là nó cũng liền an tâm rồi ta à... chỉ là nghe bảo bảo nói chủ nhân tưởng bán dưa hấu nước kiếm tiền cho nên liền nghĩ giúp một tay chủ nhân nghe vậy nhạc y nhân chỉ cảm thấy dở khóc dở cười liền tính không có dưa hấu nước nàng cũng có thứ khác nhưng bán cái này có cái gì hảo sốt ruột bất quá, nàng cũng không có tính toán bởi vậy liền chỉ trích bảo bảo rốt cuộc bảo bảo nói chính là nàng nguyên lời nói, mà con bướm càng là một lòng vì giúp nàng mới làm chuyện này, nàng không có gì lập trường đi quái chúng nó, càng hẳn là cảm ơn nàng gặp được, đều là thiệt tình đối đãi nàng, về sau không cần làm như vậy, ngươi chủ nhân ta lại không thiếu điểm này tiền tiêu Này trong không gian khi tốc đã so bên ngoài nhanh, cho nên tiểu điệp ngươi về sau liền không cần lại ủ chín mấy thứ này. Nhạc y nhân không yên tâm dặn dò nói, nàng thật sự là sợ hãi về sau vạn nhất loại tiến vào khác thứ gì, nàng lại thuận miệng nói một câu nói cái gì, khiến cho con bướm hiểu lầm, lại đi cấp thực. Vật ủ chín, bất quá trước mắt này đầy đất dưa hấu cũng cho nàng rất lớn kinh hỉ, trừ bỏ đào nước bên ngoài lại nhiều một loại uống phẩm A. Càng quan trọng là, tuy rằng trong không gian cây đào thượng còn có rất nhiều quả đào, chính là đào nước nàng cũng bán không được bao lâu. Mặc dù nàng nói là từ trong núi ngắt lấy quả đào, chính là cũng có ăn xong một ngày, nếu là vẫn luôn vô cùng vô tận bán đi xuống, lập tức sẽ có người khả nghi. Bất quá hiện tại hảo, có dưa hấu có thể. Thay thế, rốt cuộc. Đối diện chợ bán thức ăn liền có bán dưa hấu, nàng hoàn toàn có thể nói chính mình từ nông dân trồng dưa nơi đó định chế rất nhiều dưa hấu, như vậy nàng liền có thể vẫn luôn bán được dưa hấu mùa hoàn toàn qua đi. Chờ dưa hấu nước bán xong rồi, mùa thu trái cây cũng muốn thành thục, quả táo nước lê nước nước chanh, chủng loại quả thực không cần quá toàn. Đương nhiên, tiền đề là nàng có thể tìm được này đó trái cây lại nói, ảo tưởng một chút về sau tốt đẹp, sinh hoạt lúc sau. Nhạc y nhân liền thu hồi chính mình suy nghĩ. Này đó có không tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Quan trọng nhất chính là chạy nhanh cùng mặt cán bột điều. Chờ nhạc y nhân cán ra một cân mì sợi lúc sau, nàng liền từ trong không gian đi ra ngoài. Trước nhìn nhìn thổ bếp củi lửa, bỏ thêm xài lúc sau, nàng lại đẩy ra ngủ phòng môn trong chiều nhìn nhìn. Xác định nhạc đồng đồng ngủ an ổn, nàng lúc này mới lại tiến vào trong không gian mặt. Cứ như vậy tơi tơi. Lui lui buôn vẫn luôn bận việc đến buổi tối 11 một giờ nàng mới rốt cuộc đem mì sợi toàn bộ cán xong cũng trưng ra tới hai đại bùn cơm này hai bùn cơm một chậu bị nàng thịnh ra tới liền bỏ vào trong không gian như vậy cơm liền có thể vẫn luôn vẫn duy trì mới ra nổi độ ấm một khác bùn còn lại là liền đặt ở trên bệ bếp làm nó tự nhiên lượng lạnh về sau sáng mai lại bỏ vào trong không gian cái này là dùng để làm cơm chiên trứng hoặc là sushi trong không gian dưa hấu cũng Bị nàng ép thành dưa hấu nước rót vào ống Trúc bên trong. Bận việc xong rồi này hết thảy kiểm tra rồi một chút cửa sổ. Nhạc y nhân lúc này mới đơn giản rửa mặt lúc sau nằm tới rồi trên giường. Một ngày bận rộn xuống dưới, làm nàng căn bản không biết cái gì là mất ngủ, dính giường đất liền ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, nhạc y nhân là bị một trận kinh thiên động địa gõ cửa thanh cấp bừng tỉnh. Một cái giật mình từ trên giường đất làm lên, nhạc y nhân còn có một loại không biết. Đêm nay là đêm nào cảm giác? Ở nàng hai đời trong trí nhớ, chỉ có vương thị cùng lưu thị mới có thể như vậy liều mạng chụp nhà nàng đại môn, chính là hiện tại nàng không phải ở tại trấn trên sao. Nghĩ đến đây, nhạc y nhân đầu óc lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Nàng thật là ở tại trấn trên, chính là kia mẹ chồng nàng dâu hai cái, thế nhưng sáng sớm tinh mơ liền tới chụp nhà nàng đại môn. Mặc dù là cách phòng ốc cùng vách tường, nàng vẫn là có thể rõ ràng nghe thấy vương thị. Cùng lưu thị kêu nàng tên thanh âm, Tuy rằng thanh âm có vẻ có chút xa xôi bộ dáng, Chính là nàng lại sẽ không nghe lầm. Nhạc đồng đồng cùng bảo bảo cũng bị thanh âm này cấp đánh thức, Bảo bảo còn hào, đánh ngáp một cái xoa xoa mắt, Chở mình chuẩn bị tiếp tục ngủ, Nhưng là nhạc đồng đồng lại là đã nghe ra người đến là ai. Nhạc y nhân nhìn kia nắm chặt chính mình góc áo, Ngón tay khớp xương đều đã bắt đầu trở nên trắng tay nhỏ, Trong lòng lửa giận phun trào mà ra, Nàng cũng không phải gì người lương thiện, Như thế nào khiến cho người cảm thấy nàng dễ khi dễ đâu Không nghĩ ra được nguyên nhân Nhạc y nhân dứt khoát cũng liền không nghĩ Ma lưu nhi rời giường mặc quần áo rửa mặt Lại hòa thuận vui vẻ đồng đồng từng người Ăn một khối bột ngô bánh xốp Còn có một khối hạch đào tô Từng người uống lên một ly không có ướp lạnh quá dưa hậu nước sau Nhạc y nhân lúc này mới lánh nhạc đồng đồng Chiều cửa hàng đại môn đi đến Chờ nàng mở cửa ra kia trong Nháy mắt Ngoài cửa người một cái không chú ý thiếu chút nữa tái đến trên mặt đất Cũng may mặt sau có người kéo nàng một phen Lúc này mới không có quăng ngã cái chó ăn cướp Thấy vậy, nhạc y nhân trong lòng hơi hơi có chút thất vọng Bất quá ngay sau đó này một tia thất vọng lại bị nàng ném tới rồi trên chín tầng mây Lưu Thị đứng vững vàng lúc sau Lập tức hung tợn nhìn nhạc y nhân Ngươi cái này tiểu đệ tử Mấy ngày không thấy ngươi lại trường bản lĩnh A Nghe thấy Lưu Thị nói Nhạc y nhân hai mắt híp lại, nàng tựa hồ biết cái gì gọi là cậu không đổi được ăn phân. Nương, đừng cùng nàng vô nghĩa, liền hỏi nàng, kia công tử đến tột cùng đi đâu vậy? Nhạc du nhu tiến lên đỡ lưu thị cánh tay nói, nhạc y nhân lúc này mới chú ý tới, hôm nay người thế nhưng tới rất là không ít. trừ bỏ lưu thị mẹ con cùng vương thị mẹ con ngoại, lưu thị nam nhân nhạc tu văn cùng nhi tử nhạc trí bằng hôm nay cũng ở, bất quá nhìn xem nằm trên mặt đất kiến nghị cáng. Thượng Vương Thị, nàng cũng minh bạch này ra hai là tới làm gì. Tuy rằng bình an thôn ly thị trấn không tính xa, chính là đó là đối một người bình thường tới nói. Nếu là nâng một cái trăm mấy cân lão thái bà lên đường, kia một đoạn này lộ liền có vẻ phá lệ dài quá. Bất luận là Lưu Thị vẫn là nhạc du nhu hòa nhạc lạc hà, đều không có sư lực đem Vương Thị nâng tới. Bởi vậy nhạc tu văn phụ tử chính là đảm đương lao động, nhưng là liền xem nhạc tu văn kia đạm bạc thân hình cũng. có thể đoán được hắn một người cũng nâng không được khẳng định là cùng lưu thị cùng nhau quá một đầu nhi nhạc y nhân đưa bọn họ một đám đều đánh giá một lần lúc sau lúc này mới lạnh lùng hỏi này sáng sớm tinh mơ các ngươi tới làm cái gì lưu thị nghe vậy lập tức hét lên ngươi nói chúng ta tới làm cái gì hảo ngươi cái nhạc y nhân cả ngày khóc than chính là này chỉ chớp mắt liền ở chân trên khai như vậy một gian cửa hàng ngươi nhìn xem kia trên cửa dùng vẫn là pha lê ngươi cái này phá của khuê nữ ngươi có này tiền sao liền không biết cho ngươi nãi nhìn xem chân u nếu là ngươi lấy ra tiền tới ngươi nãi chân nói không chừng đã sớm hảo nghe lưu thị nói nhạc y nhân chỉ cảm thấy chính mình đều phải bị khí cười tục ngư nói thương gân động cốt một trăm thiên nãi còn không có ba mươi ngày là có thể hảo lưu thị còn không kịp trả lời nhạc y nhân vấn đề liền nghe nhạc y nhân tiếp tục nói xem ra là bởi vì ra ra y thuật có tiến bộ A ta nghe nói chính là trong cung ngự y bọn họ cũng không thể đủ ở một tháng trong vòng làm gãy chân người một lần nữa đứng lên da này tay nghề quả thực so ngự y còn thần Lưu Thị nghe nhạc y nhân không ngừng khen nhạc tự thanh trong lòng chỉ cảm thấy cao hứng này nha đầu chết tiệt kia trước một đoạn thời gian đều là cường ngạnh vô cùng hôm nay thái độ đột nhiên trở nên như vậy khẳng định là bởi vì sợ như vậy nghĩ Lưu thị liền càng thêm có nắm chắc lên Đó Là ngươi cũng không nghĩ ngươi ra là người nào Này làng trên xóm dưới có ai không biết hắn y thuật hảo Nếu như vậy Vì cái gì không cho ra thượng kinh đâu Nhạc y nhân nhanh chóng hỏi ngược lại Có lẽ là bởi vì nói chuyện tốc độ quá nhanh Nghe vào lưu thị trong tay lúc sau Làm nàng trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây Liền như vậy một lát sau Liền nghe nhạc y nhân còn nói thêm Ta chính là nghe nói này dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, hoàng thượng là chúng ta hoàng thượng, lý nên hưởng thụ tốt nhất hết thảy Da này y thuật ngự y đều so da kém, như thế nào có thể hoa ở chúng ta này tiểu sơn thôn đâu. Hắn nên đi vào trong kinh thành mặt đi cấp hoàng thượng đương ngự y. Nghe thấy nhạc y nhân lời này, lưu thị nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng vậy, như thế nào có thể hoa tại đây thâm sơn cùng cốc đâu. Chờ đến tới rồi kinh thành, đừng nói là như vậy một gian nho nhỏ cửa hàng, chính là kia năm Tiến tòa nhà lớn, bọn họ cũng có trụ, lưu thị càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, lập tức cũng không hề diễn tấu nhạc khí người kia, trực tiếp xoay người đi tới vương thị bên người, ngồi xổm xuống dưới. Nương, tuy rằng ta cũng chướng mắt này nha đầu chết tiệt kia, chính là nàng vừa mới lời nói đích xác có vài phần đạo lý, Chờ chúng ta lên kinh thành, cấp hoàng thượng đương ngự ý. Nghĩ muốn cái gì không có Hà tất ở chỗ này thủ một chút đồ vật Vương thị nghe vậy một cái tát Phiến ở lưu thị trên mặt Thẳng đem lưu thị đánh mắt đầy sao sẹt Không thể tin tưởng che lại chính mình ra mặt Lưu thị lớn tiếng hét lên Nương, ngươi đánh ta làm gì Vương thị nghe vậy chửi ầm lên Ngươi cái này mụ già thúi Ngươi là muốn hại chết nhà của chúng ta vẫn là thế nào Chúng ta lão nhạc ra như thế nào như vậy xui xẻo Cưới ngươi như vậy cái đồ vật u Vương thị trong miệng không ngừng mắng Còn không ngừng vỗ dưới thân ván cửa Thẳng đánh bang bang rung. Động Nhạc tu văn thấy vậy vội vàng tiến lên đây khuyên giải nói Nương Lưu thị nàng chữ to không biết một cái Có thể biết được cái cái gì Nói đến cùng vẫn là nhạc y nhân kia nha Đầu nói hiêu nói vượt Ngài nói có phải hay không Một bên lưu thị nghe thấy nhạc tu văn khuyên giải Vương thị thanh âm Cũng minh bạch đến tột cùng là chuyện như thế nào Xoay người hung tợn đối với nhạc y nhân nói, hảo a ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, đều biết tính kế ta lạp, là... lão. Nương hôm nay liền đánh chết ngươi cái này lòng già hiểm độc lạn phổi đồ vật. Nói, Lưu Thị liền hướng tới nhạc y nhân vọt tới, kia cao cao dơ lên bàn tay, còn có kia vẻ mặt hung tướng, đều ở nói cho mọi người lúc này nàng có bao nhiêu phẫn nộ. Nhạc y nhân lại là mặt vô biểu tình nhìn nàng, chờ đến Lưu Thị chạy đến phụ cận Nàng thân mình nhẹ nhàng uốn éo, liền lôi kéo nhạc đồng đồng trốn đến một bên. Mắt thấy phát cái không, lưu thị càng thêm tức giận, trong miệng không được. Hùng hùng hổ hổ, người cũng xoay cái phương hướng, tiếp tục hướng tới nhạc y nhân đánh đi. Nhạc y nhân liên tiếp trốn rồi vài cái liền đường vòng vương thị cáng mặt sau, lưu thị lại bởi vì không có dừng lực đạo, một cái tát vỗ vào nhạc tu văn trên mặt. Nhạc tu văn kinh ngạc che lại chính mình mặt. quả thực không thể tin được chính mình ở trước mắt bao người bị chính mình bà nương đánh một cái tát. vương thị ở ngốc lăng qua đi lập tức chửi ầm lên ngươi cái này tặc bà nương ngươi là muốn chết A liền ngươi nam nhân ngươi đều dám đánh còn có cái gì là ngươi sẽ không a, nghe vương thị tiếng mắng lưu thị vẻ mặt đưa đám xúc cổ không được sau này lui sợ bị vương thị hoặc là nhạc tu văn bắt lấy một đốn hành hung nương, đương ra ta không phải cố ý Là, là nhạc y nhân kia nha đầu chết tiệt kia, nếu không phải nàng cố ý tránh ở các ngươi mặt sau, ta, ta như thế nào sẽ đánh sai đâu, ta thật sự không phải cố ý à. Nhạc tu văn trong lòng tuy rằng, buồn bực, chính là cũng biết Lưu Thị nói chính là lời nói thật, bởi vậy nói khe với Vương Thị nói, Nương, hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm, đừng quên chúng ta hôm nay mục đích, Vương Thị nghe vậy cũng nhớ tới hôm nay tới mục đích. Tuy rằng nàng trong lòng đau lòng nhi tử, chính là cũng biết cái gì càng quan trọng. Bởi vậy, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lưu thị lúc sau, vương thị quay đầu nhìn về phía nhạc y nhân. Nhạc y nhân, lúc này mới mấy ngày. Không thấy, ngươi liền nãi nai tiểu thúc đều không nhận sao, còn không chạy nhanh làm chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Chúng ta sáng sớm liền tới đây, liền cơm sáng đều không có lo lắng ăn. Chạy nhanh đem ngươi làm những cái đó gì gì bánh lấy ra tới làm chúng ta lót đi lót đi. Nghe vương thị liên tiếp lời nói, nhạc y nhân cười. Ngài lão đây là tuổi lớn đầu óc không hảo xử đi. Ta phía trước cũng đã gia tộc, đã sớm không phải các ngươi lão nhạc ra người. Ngươi ở chỗ này giả. Mạo ai nãi nãi đâu. Vương thị nghe vậy sửng sốt, nàng đảo thật đúng là đem chuyện này cấp đã quên. Ngươi nếu là đã quên, ta liền lại nhắc nhở ngươi một lần. Gia tộc công văn đã viết hảo, cũng bắt được huyện Nha Môn đăng ký trong danh sách. Chúng ta là giành mạch hai nhà người, ngươi lại chiều ta muốn đồ vật, kia nhưng chính là xảo trá làm tiền, ta là có thể đi cáo ngươi. Nhạc y nhân dứt lời, ánh mắt lạnh băng ở nhạc tu văn đám người trên người nhất nhất đảo qua, lão Thái. Thái tuổi lớn lại không biết chứ như vậy hồ nháo còn chưa tính, nhạc tu văn, ngươi không có khả năng cũng không hiểu này đó đi. nhạc tu văn nghe vậy chính là cứng lại hắn không nghĩ tới trước kia không rên một tiếng chất nữ hiện tại lại là như vậy biết ăn nói nhạc du nhu ở một bên thấy cha mẹ nãi nãi đột nhiên đều không nói tức khắc nôn nóng vọt ra cha mẹ nãi nãi các ngươi nghe nàng nói hiu nói vượn làm cái gì làm nàng chạy nhanh đem nên nói đều nói ra a nàng mới không thèm để ý cái này cửa hàng nhỏ chỉ cần nàng có thể gả cho cái kia công tử Muốn nhiều ít cửa hàng không có Chính là ai ngờ Nàng bên này vừa dứt lời Liền thấy có một đám gã sai vặt bộ dáng người bước nhanh đi tới Một lát công phu đã tới rồi trước mắt Dẫn đầu gã sai vặt bất quá 15-6 tuổi niên cấp Chính là nhìn liền rất giật mình Trên người quần áo vải dệt cũng so phía sau người tốt hơn không ít Vừa thấy liền biết là chủ tử bên người được sủng ái Làm Gì vậy đâu Làm gì đâu Này đại sáng sớm, là ai ở chúng ta hứa ra cửa hàng nháo sự? Nói lời này đúng là dẫn đầu cái kia gã sai vặt, cũng chính là hứa hoài an bên người thường xuyên đi theo gã sai vặt. Phúc tới, nhạc tu văn hàng năm ở chân trên hành tàu tự nhiên nhận thức hứa ra. Vừa mới vừa nhìn thấy này đó gã sai vặt trên người siêm y hắn cũng đã nhận ra tới. Lúc này nghe thấy Phúc tới nói này cửa hàng là hứa ra, hắn chỉ cảm thấy một đầu hiểu lầm. Hắn nương không phải. nói, đây là nhạc y nhân cửa hàng sao, nhạc tu văn nghi hoặc nhìn về phía vương thị lại thấy nàng cũng là vẻ mặt mờ mịt mắt thấy ở vương thị nơi này không chiếm được đáp án, nhạc tu văn trên mặt đối với cười đối phúc tới chắp tay nói, vị này tiểu ca này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm, chúng ta là tới tìm ta ra cô nương, nghe nói này cửa hàng cũng là nàng khai phúc tới lạnh lùng nhìn thoáng qua nhạc tu văn, chỉ vào cửa hàng đại môn nói, này cửa hàng là Ta hứa ra sản nghiệp, ngươi nhìn xem này trang hoàng, pha lê, bàn dài, còn có bên trong sơn, cái nào là ngươi chất nữ có thể mua nổi. Kỳ thật không cần phúc tới nói, nhạc tu văn trong lòng cũng rất là kỳ quái. Này cửa hàng vừa thấy liền biết là hoa không ít tiền bạc mới làm ra tới, đừng nói là nhạc y nhân, chính là nhà hắn, cũng không nhất định có thể làm cho ra như vậy cửa hàng. chính là hắn nương tạc song thượng lại lời thề son sắt nói với hắn này cửa hàng chính là nhạc y nhân này đến tột cùng là chuyện như thế nào không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cớ liền nghe thấy phúc tới lại lần nữa nói này cửa hàng là lão gia nhà ta cho ta ra tiểu thiếu gia luyện tập dùng nhà ta tiểu thiếu gia hao hết tâm tư trang hoàng thiết kế nếu không phải xem nhạc nương từ tay nghề cũng không tệ lắm sao có thể giao cho nàng kinh doanh các ngươi là nghĩ đến quấy dối Nếu là làm tạp nhà ta tiểu thiếu ra tâm huyết, tiểu tâm các ngươi ăn không hết gói đem. Đi! Kỳ thật không cần phúc tới uy hiếp nhạc tu văn đám người đang nghe thấy hắn phía trước kia phiên lời nói lúc sau, cũng đã dò sắc mặt tái nhợt. Đừng nói là ở thường nhà Trấn, chính là ở vĩnh Phong huyện kia cũng là có thể nói được với lời nói. Tưởng tượng đến bọn họ thế nhưng là ở hứa ra cửa hàng phía trước nháo sự, mấy người chỉ cảm thấy phía sau lưng thượng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, Cuối cùng vẫn là nhạc tu văn còn tính chấn định, xoa xoa mồ hôi trên trán nói, vị. Này tiểu ca, đây đều là hiểu lầm, chúng ta chính là đến xem, nhìn xem. Phúc tới nghe vậy cười lạnh, nhìn xem, ta xem các ngươi là ở chậm trễ chúng ta làm buôn bán, thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng đặt bao hết. Tưởng đặt bao hết cũng không phải không thể, trước lấy cái 10 lượng bạc đi. Nghe thấy Phúc tới vừa mở miệng liền phải 10 lượng bạc. Nhạc tu xăm mình tử đều cua cua Thật vất vả ổn định thân hình Nhạc tu văn trên mặt tươi cười đã so với khóc còn khó coi hơn Vị này tiểu ca Ngươi hiểu lầm Chúng ta chính là đi ngang qua Chúng ta này liền đi rồi Dứt lời Hắn vội vàng thúc giục nhạc trí bằng cùng lưu thị cùng nhau lại đây nâng vương thị Mắt thấy bọn họ muốn đi Phúc tới cao giọng nói Xem tại đây là lần đầu tiên phân thượng Tạm tha các ngươi Nếu là có tiếp theo chúng ta liền trực tiếp đi gặp quan. Dứt lời, Phúc tới hử lạnh một tiếng, lánh phía sau một chúng gã sai vặt trực tiếp vào cửa hàng. Nhạc y nhân đứng ở một bên. Nhìn nhạc tu văn đám người xám xịt chạy trốn, khóe miệng tươi cười tràn đầy trào phúng. Cứ như vậy lá gan, còn dám tới tìm nàng phiền toái. Thật đương nàng là bùn làm, mặc cho bọn hắn xoa tròn bóp dẹp đâu. Thu hồi ánh mắt khi, nhạc y nhân lại thấy dấu ở trong đám người trương lan hương cùng phùng thị. Tựa hồ là phát hiện chính mình bị nhạc y nhân phát hiện, mẹ chồng nàng dâu hai cái lập tức xúc cổ chạy xa. Nhạc y nhân cũng lười đến lại xem bọn họ, lôi kéo nhạc đồng đồng liền. Vào cửa hàng, đi vào cửa hàng bên trong, liền thấy Phúc tới lánh một chúng gã sai vặt đều đứng ở nơi đó. Nhạc y nhân vội vàng nhường chỗ ngồi, cũng cười nói, hôm nay ít nhiều các ngươi, còn thỉnh thay ta cảm ơn các ngươi tiểu thiếu gia. Làm cho bọn họ đại lao làm cái gì? Nhạc nương tử vẫn là giáp mặt tạ hảo. Nhạc y nhân nghe vậy quay đầu lại nhìn lại, liền thấy hứa Hoài An cười đi đến. Không nghĩ tới hứa Hoài An cũng sẽ lại đây, nhạc y nhân đầu tiên là ngốc lăng một lát. Ngay sau đó cười nói, hứa tiểu thiếu ra như thế nào sớm như vậy, nhưng có ăn qua cơm sáng. Nếu là không có, muốn ăn điểm cái gì? Nghe thấy nhạc y nhân nói, hứa Hoài An trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Ta ở nhà ăn qua cơm sáng... Bất quá vẫn là muốn nhìn một chút nhạc nương tử nơi này có hay không cái gì ăn ngon. Nhạc y nhân nghe vậy cười, hứa tiểu thiếu ra tới xảo, ta mới vừa làm vài loại tân thức ăn. Dứt lời, nàng liền hướng tới trong phòng bếp đi đến, chờ nhạc y nhân. Lại lần nữa ra tới thời điểm, trong tay bưng khay, ở trên khay phóng ba cái mâm cộng thêm một cái ống trúc, đem khay đặt ở hứa Hoài An trước mặt bàn dài thượng. Nhạc y nhân nhất nhất giới thiệu nói, cái này là bắp táo đỏ bánh. Cái này là bánh cookie, cái này là hạch đào tô, còn có cái này là dưa hấu nước. Theo nhạc y nhân giới thiệu, Hứa Hoài An ánh mắt ở vài loại thức ăn thượng nhất nhất đảo qua, trừ bỏ dưa hấu nước cùng bánh cookie, mặt khác hai dạng khác biệt hắn ở nhà. Cũng ăn qua, chẳng qua, trước mắt này đó nghe lên giống như cùng hắn trước mắt ăn có chút không giống nhau. Như vậy nghĩ, Hứa Hoài An dứt khoát trước cầm lấy một khối bắp táo đỏ bánh, điểm tâm mềm mại. vào miệng là tan bắp thanh hương hơn nữa táo đỏ thơm ngọt ăn ngon làm hứa hoài an nheo lại hai mắt hắn vừa mới cảm giác quả nhiên không có sai này đích xác cùng hắn ở nhà thường ăn cái loại này hương vị không giống nhau lại nếm thử hạch đào tô hương vị cũng bất đồng uống thượng một ngụm ướp lạnh dưa hấu nước một cổ thấu tâm mát mẻ làm hắn cả người đều thần thanh khí sảng. cuối cùng cầm lấy một cái bánh cookie bỏ vào trong miệng hứa hoài an thỏa mãn hít hít mắt ăn ngon Chỉ tiếc hắn đã ăn qua cơm sáng, mỗi giống nhau đều nếm nếm, lại ăn không vô càng nhiều. Hứa Hoài An quay đầu nhìn về phía Phúc tới, cười nói, các ngươi cũng vội sáng sớm thượng, này đó các ngươi phân ăn đi, cũng như là nhạc nương tử cảm tạ các ngươi một phen tâm ý. Phúc tới nghe vậy vui cười tiến lên bưng lên khay đưa cho phía sau gã sai vặt, đối với Hứa Hoài An nói tạ, sau đó lại cùng nhạc y nhân nói lời cảm tạ, thiếu ra đây là nói cái gì? có thể giúp đỡ nhạc nương tử là chúng ta phúc khí, bằng không, chúng ta nơi nào có ăn ngon như vậy đồ vật. Nghe thấy Phúc tới lời nói, nhạc y nhân cũng nở nụ cười, chờ bọn họ đem mâm đồ vật phân ăn sạch sẽ, hứa Hoài An cũng đứng lên, ta còn muốn đi kiểm toán, liền không ở nơi này quấy dày nhạc. Nương tử làm buôn bán, giữa trưa thời điểm ta lại đến ăn cơm, nhạc nương tử chớ quên chuẩn bị một chút. Nhạc y nhân nghe vậy tất nhiên là vui vô cùng, tặng hứa Hoài An ra cửa, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vừa mới liền sợ hứa Hoài An sẽ đưa ra đưa tiền sự, cũng may hứa Hoài An từ đầu tới đuôi đều không có đề. Hôm nay nàng vốn di chính là mượn hứa Hoài An thế mới bãi bình nhạc người nhà, nếu là làm hứa Hoài An bọn họ ăn một chút gì còn lấy tiền, kia bọn họ chi? Giang liền sẽ xa là rất nhiều, về sau lại có cái gì phiền toái, nàng cũng ngượng ngùng lại đi phiền toái hứa Hoài An. Cũng may hứa Hoài An không đề cập tới tiền bạc sự tình, còn nói giữa chưa sẽ qua tới ăn cơm, này liền thuyết minh bọn họ chi gian có thể đôi bên cùng có lợi, này đối nàng tới nói, thật sự là một chuyện tốt. Hứa Hoài An bên này mới vừa đi, Trương Công liền vội vã đi đến, người khác không biết, chính là Trương Công lại là biết đến, này cửa hàng là nhạc y nhân từ. Trong tay hắn thuê xuống dưới, Trang Hoàng cùng bài trí cũng đều là hắn giúp đỡ làm, như thế nào hiện tại lại nói là hứa ra sản nghiệp. Đối mặt Trương Công quan tâm dò hỏi, nhạc y nhân chỉ cảm thấy ấm áp, chờ nghe xong nhạc y nhân giải thích, Trương Công lúc này mới yên lòng. Bất quá, hắn vẫn là nói, như vậy cũng không phải biện pháp, người kia thân thích, vẫn là nếu muốn cái biện pháp lấy tuyệt hậu hoạn mới hảo. Lời này không cần Trương Công nói, nhạc y nhân trong lòng. Cũng sao minh bạch, chính là lại không thể giết những người đó, tạm thời cũng chỉ có thể hù dọa bọn họ. chỉ cần hiện tại bọn họ không tới quấy rối về sau sự tình liền về sau lại nói hảo nên nói nói xong trương công cũng liền chuẩn bị đi lại bị nhạc y nhân ngăn cản ta mới vừa làm tốt bánh quy cùng bắp táo đỏ bánh trương thúc mang về làm thím bọn họ nếm thử nói nhạc y nhân liền mau chân đi vào phòng bếp lại lần nữa ra tới thời điểm trong tay bưng một tầng hộp đồ ăn bên trong phóng trừ bỏ vừa mới nàng nói kia tam dạ còn có mấy ống trúc dưa hậu nước, trương công nghe vậy cũng không chối từ, nếu không liền có vẻ khách khí, tiến đi trương công, nhạc y nhân trên mặt thần sắc lại lạnh xuống dưới, nói đến cùng, vẫn là bởi vì nàng chính mình không đủ cường ngạnh, không có tiền không quyền không thế, bằng không nhạc người nhà như thế nào sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần tới nháo, trương lan hương cùng phùng thị lại như thế nào sẽ như vậy trắng, trợn táo bạo tính kế nàng, bất quá, đây đều là tạm thời, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ làm những người này đem thiếu nàng cả vốn lẫn lời còn trở về bất quá vừa mới nhạc du nhu vẫn luôn đang nói làm nàng nói ra vị kia công tử nơi đi nhạc du nhu trong miệng vị kia công tử phỏng chừng chính là đang nói tiêu thiên hữu đi không biết nếu là tiêu thiên hữu biết hắn đi rồi còn có nhân tâm tâm niệm niệm nhớ thương hắn có thể hay không cười thành một đóa hoa chính như vậy nghĩ liền nghe thấy môn bị đẩy ra thanh âm Nhạc y nhân theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy là nghe sáo tới, nghe sáo đứng ở cửa cũng không có hướng trong đi, chỉ là ngượng ngùng gãi gái đầu, cười nói, ngày đó nói ngày hôm sau liền cấp cô nương đưa củi lửa, chính là lần này đi liền có chuyện trì hoãn, hôm nay ta đem củi lửa làm ra, không biết như thế nào cấp cô nương dọn tiến vào. Nghe vậy, nhạc y nhân phụt một tiếng bật cười, người này, thật đúng là có ý tứ thực, hắn lại không nợ nàng xài. Hiện tại đại thật xa đem củi lửa đưa tới, chính mình nhưng thật ra trước ngượng ngùng đi lên, từ cửa sau lộng vào đi, bên này không dễ đi đâu, nhạc y nhân nói, nhạc y nhân đem cửa sau đi như thế nào nói cho nghe sáu, sau đó đem nhạc đồng đồng hô qua tới, làm hắn ngồi ở sau quầy băng ghế thượng nhìn môn, nếu là có người tới liền kêu nàng, dặn dò hảo nhạc đồng đồng, nàng liền xuyên qua phòng bếp tới rồi cái kia nho nhỏ sân, mở ra sân cửa sau, chỉ, chốc lát sau liền thấy nghe sáu vội vàng một cái xe ngựa lại đây. Nghe sáu đem xe ngựa đình hảo, vén rèm lên, bên trong tắc tràn đầy tất cả đều là củi đốt. Thấy vậy, nhạc y nhân không thể không lại lần nữa cảm thán, nghe sáu thật là cái thành thực nhân nhi. Này một xe củi đốt, ít nhất đủ nàng thiêu cái 10 ngày nửa tháng. Nghe sáu từ trên xe ngựa nhảy xuống, đối nhạc y nhân nói, nhà cô nương đi nhìn cửa hàng đi, đồng đồng một cái tiểu hài tử không an toàn. Này đó xài ta, một người một lát liền dọn xong rồi, bất quá nhạc nương tử muốn cùng ta nói hạ này đó củi lửa không để chỗ nào, nói, hắn đã từ trên xe ngựa để ra hai bó củi xuống dưới, nhạc y nhân thấy vậy, vội vàng xoay người làm hắn tiến vào, chỉ vào ngủ trong phòng đất trống nói, liền đối phương này liền hảo, dùng thời điểm hảo lấy, nghe sáu nghe vậy tỏ vẻ đã biết, khiến cho nhạc y nhân đi vội nàng. Nhạc y nhân cũng không yên tâm nhạc đồng đồng một người xem cửa hàng, ra ngủ phòng liền. Hướng phía trước mặt cửa hàng đi, mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy một cái thanh thúy giọng nữ nói, Tiểu Hải Nhi, nhà ngươi đại nhân đâu, như thế nào khiến cho ngươi một cái hài tử ở chỗ này xem cửa hàng? Ta mẫu thân ở phía sau, lập tức liền tới đây. Nhạc đồng đồng tiếng nói mềm mại trả lời, nhạc đồng đồng giọng nói rơi xuống, vừa mới chuẩn bị quay đầu kêu nhạc y nhân. Liền phát hiện nhạc y nhân như cũ đi tới hắn phía sau Mẫu thân Ngươi tới rồi Có người mua đồ vật Đâu Nghe vậy Nhạc y nhân duỗi tay ở hắn trên đầu xoa xoa Ôn nhu nói Đi mặt sau cùng ngươi nghe lục thúc thúc ngoạn nhi Làm hắn trong chốc lát trước đường đi Nói mẫu thân tìm hắn có chuyện Đã biết Mẫu thân Nhạc đồng đồng trong miệng đáp ứng Không cần nhạc y nhân ôm Chính mình liền từ băng ghế thượng nhảy xuống tới Chạy chậm chiều mặt sau đi Nhìn nhạc đồng đồng chạy tiến tiểu viện nhi, nhạc y nhân lúc này mới nhìn về phía đứng ở trước quầy mặt người. Trước mắt, chính là hai vị cô nương, đứng ở phía trước cái này thân xuyên vàng nhạt sắc quần áo, sấn nàng nhỏ xinh đáng yêu, thoạt nhìn ước chừng cũng liền 14-5 tuổi bộ dáng Ở nàng phía sau cái kia cô nương niên cấp ước chừng 17 tám bất quá lại là nha hoàn trang điểm. Kia nha hoàn xem nhạc y nhân ở đánh giá bọn họ, cầm nhẹ nâng, kêu căng hỏi. ngươi chính là lão bản nương dứt lời nàng còn hướng tới nhạc y nhân phía sau nhìn nhìn hiển nhiên nàng có chút không tin nhạc y nhân chính là cửa hàng lão bản nhạc y nhân cũng không thèm để ý nàng đánh giá gật gật đầu nói ta chính là nơi này lão bản nương không biết các ngươi muốn điểm cái gì kia nha hoàn há mồm liền phải nói chuyện lại bị phía trước tiểu cô nương đoạt trước ta nghe nói các ngươi nơi này bán đồ vật đặc biệt ăn ngon cho nên muốn tới nếm thử Tiểu cô nương không chỉ có người lớn lên kiểu tiếu, chính là thanh âm cũng thanh thúy dễ nghe, giống cái chim hoàng oanh điểu. Cũng giống nhau, nhạc y nhân chỉ chỉ chính mình trong tầm tay pha lê quẩy, đối tiểu cô nương nói, chúng ta cửa hàng bán đồ vật đều ở chỗ này, ngươi nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì. Tiểu cô nương nghe vậy hướng tới pha lê quẩy nhìn lại, đương thấy bên trong bãi một loạt thức ăn lúc sau, kinh ngạc miệng nhỏ chương tròn tròn. Hoa, cái này ngăn tủ thật là đẹp mắt, Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại a, này đó đều là ngươi làm sao? Ta có thể hay không đều phải một phần." Nhìn tiểu cô, nương mãn nhãn chờ mong, nhạc y nhân cũng cười, "Ngươi chỉ cần ăn cho hết, đương nhiên có thể đều phải." Ai ngờ bên này nàng vừa dứt lời, liền nghe thấy kia nha hoàn bĩu môi nói, "Tiểu thư, chỉ cần chúng ta đưa tiền nàng ư, ư, ư gì chúng ta toàn mua đâu, này đó làm buôn bán, từng chuyện mà nói so sướng còn dễ nghe." kỳ thật tất cả đều là gian thương nghe thấy này nha hoàn nói nhạc y nhân sai biệt nhìn về phía nàng tuy rằng lời nói không dễ nghe nhưng là nói nhưng thật ra chân lý chẳng qua nghe này nha hoàn trong lời nói ý tứ nhà bọn họ hẳn là không phải làm buôn bán nếu không phải làm buôn bán lại có thể sử dụng khởi nha hoàn này tiểu cô nương thân phận hẳn là không bình thường đi tiểu cô nương đang nghe thấy nha hoàn nói lúc sau lại là nhíu mi tiểu thúy Ai làm ngươi nói chuyện như vậy khắc nghiệt, nếu là không có thương nhân, ngươi ta ăn cái gì uống cái gì, chẳng lẽ trở về lúc sau ngươi muốn đi trồng trọt xe xa, về sau ngươi tiểu thư ta, ăn mặc chi phí liền dựa ngươi một người tốt không, nghe thấy tiểu cô nương nói, tiểu thúy mặt lập tức trở nên trắng bệch, thình thịch một tiếng quỳ xuống, tiểu thúy sai rồi, tiểu thúy không nên nói như vậy, cầu tiểu thư tha tiểu thúy đi. Tiểu cô nương nhìn dáng vẻ cũng không có thật sự tính toán xử phạt tiểu thúy, chỉ là lạnh mặt lại răn dạy hai câu, lúc này mới làm tiểu thúy lên. Nhạc y nhân ở một bên yên lặng nhìn, trong lòng càng thêm xác định tiểu cô nương thân phận Không đơn giản, nếu là giống nhau tiểu cô nương, như thế nào sẽ có như vậy khí thế? Tiểu cô nương huấn xong nha hoàn lại lần nữa nhìn về phía nhạc y nhân, trên mặt lại mang lên nụ cười ngọt ngào, tỉ tỉ, giống nhau cho ta tới một phần nhi đi. Ta liền ở chỗ này ăn đâu Nhạc y nhân nghe vậy cũng không hề nói cái gì Làm tiểu cô nương tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống Nàng còn lại là bắt đầu từ pha lê quẩy ra bên ngoài lấy các loại thức ăn Qua lại chạy ba lần mới rốt cuộc đem sở hữu thức ăn đều bưng một phần đặt lên bàn Nhìn bãi đầy hơn phân nửa trương cái bàn thức ăn Nhạc y nhân cũng có chút kinh ngạc Bất chi bất giác Trong tiệm chủng loại thế nhưng liền có nhiều như vậy a. Sở hữu đều ở chỗ này Ngươi chậm dùng Dứt lời, nhạc y nhân liền chuẩn bị xoay người hồi quẩy, không nghĩ lại bị tiểu cô nương gọi lại. tỷ tỷ, ngươi không cho ta giới thiệu một chút sao? Nghe vậy, nhạc y nhân kinh ngạc xoay người. Nàng bán lâu như vậy điểm tâm, này vẫn là... Lần đầu tiên có người nói muốn cho nàng giới thiệu một chút. Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là vâng chịu khách hàng chính là thượng đế chân lý. Nhạc y nhân vẫn là kiên nhẫn nhất nhất giới thiệu lên. Bất quá nàng phát hiện. Mỗi khi nàng nói xong một cái Này tiểu cô nương liền sẽ nếm một ngụm Thật sự chỉ là một ngụm Hơn nữa hưởng qua lúc sau Trên mặt cũng không có gì biểu tình Nhạc y nhân tự nhận cũng coi như là kiến thức rộng rãi Thế nhưng không có cách nào từ Nhỏ cô nương trên mặt nhìn ra tới hắn hỉ nộ Này không khỏi làm nhạc y nhân càng thêm tò mò tiểu cô nương thân phận. Chờ nhạc y nhân đem sở hữu thức ăn toàn bộ đều giới thiệu xong Tiểu cô nương cũng buông xuống trong tay chiếc đũa Nàng quay đầu nhìn về phía nhạc y nhân Trên mặt như cũ mang theo nụ cười ngọt ngào Tỉ tỉ tay nghề thật không sai Mấy thứ này đều ăn rất ngon Trách không được có như vậy Nhiều người sẽ nhớ mãi không quên Nghe tiểu cô nương ca ngợi Nhạc y Nhân cũng cười nói Cảm ơn khích lệ Ngươi thích ăn liền hảo Tiểu cô nương nghe vậy không có nói thêm nữa cái gì Mà là nhìn về phía một bên đứng tiểu thúy Tiểu thúy đem tiền bạc cấp tỷ tỷ Tiểu Thúy nghe vậy không dám cỏ sát từ bên hông gỡ xuống một cái túi tiền, cười nhìn về phía nhạc y nhân nói, Lão bản nương, xin hỏi tổng cộng là nhiều ít bạc, tổng cộng là 160 văn. Nhạc y nhân cười nói, ít như vậy, như thế nào ít như vậy, trước một câu là nha hoàn tiểu. Thúy nói, sau một câu còn lại là tiểu cô nương nói, tuy rằng không tính là là trăm miệng một lời. Chính là nhạc y nhân lại có thể thấy hai người trên mặt kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên, các nàng đều đội cái này giá tỏ vẻ không dám tin tưởng. Tiểu cô nương điều chỉnh một chút chính mình biểu tình, khẽ cau mày nói, tỷ tỷ không cần xem ta tiểu, liền cố ý cho ta tính tiện nghi, ta có tiền. Làm như vì chứng minh nàng lời nói, một bên tiểu thúy vội vàng mở ra trong tay túi tiền. Chỉ là nhìn lướt qua, nhạc y nhân liền thấy kia túi tiền chung cơ bản đều là tán toái bạc. Thô thô tính ra một chút, hẳn là cũng có mười mấy lượng. Một cái nha hoàn trên người đều có thể có nhiều như vậy bạc. Có thể thấy được này tiểu cô nương thân phận đích xác không bình thường. Chính là, liền tính thân phận của nàng lại như thế nào không bình thường. Nàng cũng không thể bởi vậy liền nhiều thu nhân ra tiền. Ta cũng không có cho ngươi cố ý tính tiện nghi, ngươi có thể nhìn. Một cái chúng ta giá cả, liền ở trên tường treo đâu? Nhạc y nhân nói. Ngón tay chỉ hướng về phía sau quầy kia mặt tường Tiểu cô nương nghe vậy Chiều kia trên tường nhìn lại Liền thấy mặt trên quả nhiên treo một ít tiểu một bài Một bài thượng không chỉ có viết các loại điểm tâm tên Mặt trên còn đánh dấu giá Nàng ở trong lòng tính ra một chút Quả nhiên hòa thuận vui vẻ Người kia báo ra giá cả giống nhau như đúc Thấy vậy Tiểu cô nương cũng biết vừa mới là chính mình suy Nghĩ nhiều Gương mặt hơi hơi phiếm hồng Hiển nhiên là ngượng ngùng Tiểu thúy, lấy 160 văn cấp tỷ tỷ. Tiểu thúy nghe vậy, nhanh chóng từ từ túi tiền lấy ra hai tiểu khối bạc vụn đưa qua. Một khối bạc vụn ước trọng một tiền. Nhạc y nhân tiếp nhận bạc đi hướng quầy Chỉ chốc lát sau liền cầm 40 văn tiền đi rồi trở về, lại đưa cho tiểu thúy. Tiểu thúy đem tiền thu vào túi tiền. Cái này quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương. Ở tiểu thúy xem ra, nàng thực không rõ tiểu thư hôm Nay là làm sao vậy? Một người điểm nhiều như vậy đồ vật Mỗi dạng đều ăn một ngụ Dư lại nên làm cái gì bây giờ đâu Tuy rằng mấy thứ này đích xác thực tiện nghi Nhưng là Tốt xấu cũng là tiêu tiền mua Không thể cứ như vậy phóng đi Liền ở tiểu thúy miên man suy nghĩ thời điểm Lại nghe thấy tiểu cô nương nói Tiểu thúy Mấy thứ này đều ăn rất ngon Ngươi lại đây nếm thử đi Tiểu thúy nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía tiểu cô nương Làm như hoàn toàn không nghĩ tới tiểu cô Nương sẽ nói như vậy, tiểu cô nương trên mặt tuy rằng như cũ mang theo tươi cười, nhưng là trong mắt lại có không được xía vào ý vị. Tiểu xanh thầm hơi do dự một lát liền đi tới bàn dài bên, đang ở không biết như thế nào xuống tay khi, tiểu cô nương cầm lấy trên bàn chiếc đũa liền đưa tới tay nàng biên, ăn đi. Tuy rằng như cũ không biết nhà mình tiểu thư đánh chính là cái gì chủ ý, nhưng là tiểu thúy cũng biết không thể đủ phản bác tiểu thư ý tứ, vì thế cửa hàng liền suốt Hiện như vậy quỷ dị một màn. một cái tiểu cô nương ngồi trên mặt mang theo tươi cười nhạc y nhân đứng trên mặt mang theo nghi hoặc nhưng mà hai người ánh mắt đều đặt ở bàn dài bên một cái nha hoàn trên người kia nha hoàn không ngừng hướng chính mình trong miệng tắc đồ ăn ngay từ đầu ăn còn thực vui vẻ chính là theo sau lại từ từ ăn no rồi trên mặt biểu tình liền càng ngày càng thống khổ chính là nàng như cũ không có đình không phải nàng không nghĩ mà là tiểu thư không lên tiếng nàng không dám cứ như vậy, thẳng đến trên bàn mâm đều trở nên sạch sẽ, ngay cả hai cái ống trúc nước trái cây cũng bị uống đến một giọt không dư thừa, tiểu thúy mới có thể ngừng lại, bên này tiểu thúy vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe tiểu cô nương nói, thế nào, tiểu thúy ngươi ăn no sao, muốn hay không lại cho ngươi tơi một phần tiểu thúy nghe vậy, đầu riêu giống như chóng bỏi giống nhau tiểu thư tiểu thư, ngươi tha tiểu thúy đi, tiểu thúy thật sự biết sai rồi Tiểu thúy, quả thực muốn căng đã chết. Nói xong lời cuối cùng một câu, tiểu thúy còn ngượng ngùng sờ sờ chính mình bụng. Nguyên bản bình thản bụng nhỏ, lại ăn nhiều như vậy đồ vật về sau. Thế nhưng đột lên, nhạc y nhân nếu là hiện tại còn xem không rõ tiểu cô nương vì cái gì làm như vậy, kia nàng này hai đời quả thực chính là sống uổng phí. Cái này tiểu cô nương rõ ràng chính là ở làm tiểu thúy vì nàng vừa mới lời nói chuộc tội. Tuy rằng phương pháp này, quá mức cực đoan một chút, Nhưng là, cũng đích xác có thể làm tiểu thúy hảo hảo phát triển trí nhớ. Làm nàng chặt che nhớ kỹ. Về sau nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. chừng phạt tiểu thúy, tiểu cô nương hiển nhiên tâm tình rất tốt. Nàng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng đứng lên. Đối nhạc y nhân cười nói. Tỷ tỷ làm gì đó ăn rất ngon. Chờ ta lần sau có thời gian còn sẽ lại đến. Nhạc y nhân không biết chính mình có thể nói cái gì. Chỉ có thể cười gật đầu. Nhưng... mà tiểu thúy đang nghe lời này về sau lại là khóc tang mặt tiểu thư lần sau sẽ không còn như vậy chỉnh nàng đi bất quá ngay sau đó nàng lại phủ định cái này ý tưởng chỉ cần nàng quản hảo tự mình miệng hẳn là liền sẽ không đã chịu như vậy trừng phạt nhìn chủ tớ hai người lần lượt rời đi nhạc y nhân bất đắc di lắc đầu đầu năm nay thật đúng là cái dạng gì người đều có nàng hiện tại quả thực muốn hoài nghi này tiểu cô nương mang theo tiểu thúy tới nơi này chính là vì tìm biện pháp hảo hảo giáo huấn nàng, làm nàng trường trí nhớ. Nhạc y nhân mới vừa đi vào trong phòng bếp, liền nghe thấy ngủ trong phòng truyền ra nhạc đồng đồng thanh thúy nhỏ giọng còn có nghe sau nói chuyện thanh. Nhìn dáng vẻ, nhạc đồng đồng là thực thích có người cùng hắn cùng nhau chơi. Nàng mỗi ngày đều vội vàng làm việc kiếm tiền, phối nhạc đồng đồng chơi đùa thời gian quá ít, về sau muốn nhiều hơn chú ý mới là quyết định chú ý, nhạc y nhân nhấc chân đi vào ngủ. Phòng ngủ phòng bên cửa sổ thượng, lúc này đã chất đầy củi lửa. nghe sáu hòa thuận vui vẻ đồng đồng ngồi vây quanh ở giường đất bên cạnh bàn thượng chính hi hi ha ha nói cái gì đồng đồng, cùng ngươi nghe lục thúc thúc nói cái gì đâu, như thế nào như vậy cao hứng, nhạc y nhân tò mò hỏi, không nghĩ tới nghe sáu còn rất sẽ hồng hài tử này nói cái gì, thế nhưng có thể làm nhạc đồng đồng cao hứng thành cái dạng này, nhạc y nhân thật sự là tò mò, nhạc đồng đồng nghe vậy chớp. Chớp mắt to, đối nhạc y nhân nói, nghe lục thúc thúc nói, mỹ nhân thúc thúc trở về kinh thành về sau, ăn không đến mẫu thân làm đồ ăn điểm tâm, nghe không thấy đồng đồng đọc sách thanh, chỉ cảm thấy cuộc sống hàng ngày khó an đâu. Nhạc y nhân im lặng, lời này cũng liền hóng hóng nhạc đồng đồng như vậy tiểu hài tử, kinh thành như vậy phồn hoa địa phương, tiêu thiên hữu làm vương gia, càng là có trí cao vô thượng quyền lợi cùng hưởng thụ, như thế nào sẽ bởi vì bọn họ mẫu. Từ cuộc sống hàng ngày khó an Bất quá xem nhạc đồng đồng như vậy cao hứng Nàng cũng không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra Dù sao trời cao hoàng đế xa Tiêu thiên hữu là bộ dáng gì Nhạc đồng đồng cũng nhìn không thấy Khiến cho hắn như vậy cho rằng đi Còn có thể làm hắn cao hứng cao hứng Nghe sáu không biết nhạc y nhân ý nghĩ trong lòng Đối với nhạc y nhân nghe xong lời này lúc sau không có phản ứng Chỉ cảm thấy nhạc y nhân tâm tính không bình thường Đối nhạc y nhân Càng là xem trọng vài lần Chính là ở Kinh Thành Ái mộ nhà bọn họ vương gia thiên kim tiểu thư Cũng có khối người Đừng nói là nghe nói vương gia nhớ các nàng Chính là vương gia trong lúc lơ đãng Đối với các nàng lộ ra một cái khuôn mặt nhỏ Các nàng đều hận không thể đem Trọng mắt dáng ở vương gia trên người Cùng những cái đó hoa si tiểu thư Một so Này nhà cô nương quả nhiên không giống người thường Cũng khó trách vương gia sẽ đối nàng để bụng Lẽ ra này nhà cô nương Diện mạo dáng người đều không tồi Tay nghề càng là không người có thể địch Còn xe y thuật Chính là lại cố tình có cái cha ruột bất tường hài tử Này Nghe Sáu trong lòng thở dài một hơi Không có tiếp tục tưởng đi xuống Mặc kệ nhà cô nương như thế nào Kia đều là vương gia sự tình Hắn chỉ cần làm tốt vương gia Phân phó sự tình thì tốt rồi Nhà cô nương Nghe Sáu nghe nói hôm nay sáng sớm Nhạc ra người tới nơi này nháo sự Nghe Sáu chính sắc hỏi Nhạc y nhân, nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn là làm sao mà biết được, có lẽ là nhìn ra nhạc y nhân nghi hoặc, nghe sáu giải thích nói, ta tới thời điểm vừa vặn gặp phải bọn họ đoàn người chính trở về đi, trong miệng còn không ngừng hùng hùng hổ hổ, nghe vậy, nhạc y nhân hiểu rõ, nhạc người nhà tuy rằng đi rồi, chính là trong lòng vẫn là không cam lòng, chỉ sợ đối nàng là càng thêm chán ghét cùng căm hận, về sau nhạc người nhà nếu là lại đến tìm phiền toái. Nhà cô nương có thể nói cho nghe sáu, nghe sáu sẽ làm bọn họ minh bạch sự tình gì nên làm cái gì sự tình không nên làm. Xem này nghe sáu kia nghiêm túc bộ dáng, nhạc y nhân trong lòng nghi hoặc. Nàng thực khó hiểu, nghe sáu vì cái gì muốn nói những lời này, lại vì cái gì muốn giúp nàng. Bất quá, nàng cũng không giống phiền toái nghe sáu quá nhiều. Vậy trước cảm ơn ngươi, có lần này giáo huấn, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ hẳn là sẽ không lại đến. Đây là biến tướng cự tuyệt, minh bạch. Nhạc y nhân ý tứ, nghe sáu càng là ngạc nhiên. Thế nhưng còn có người chủ động từ bỏ đưa tới cửa chỗ tốt. Vậy được rồi, nếu là có yêu cầu, nhà cô nương tùy thời có thể mở miệng. Vương ra đi phía trước nói, nghe sáu ở chỗ này một ngày, liền phải bảo đảm nhà cô nương an toàn một ngày. Bằng không, liền lấy nghe sáu thử hỏi. Nghe sáu thật sự là không nghĩ ai vương ra bản tử, còn thỉnh nhà cô nương giúp giúp nghe sáu. Dứt lời, nghe sáu còn làm một cái đáng thương hề hề biểu Tình, nhạc y nhân yên lặng nhìn nghe sáu chơi bảo Trong lòng chỉ cảm thấy muốn cười Nếu là thay đổi nghe phong ở chỗ này Phòng chừng chỉ biết lạnh mặt cùng nàng nói Đây là vương gia mệnh lệnh Hắn chức trách nơi, cho nên thỉnh nhạc y nhân phối hợp đi Ngươi sáng sớm lại đây thời điểm ăn cái gì không có Muốn hay không ta cho ngươi làm điểm Nhạc y nhân cười hỏi Nghe Sáu nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng, thật sự có thể chứ. Hắn đột nhiên cảm thấy vương ra đi rồi đem hắn. Lưu lại cũng là một chuyện tốt a Vương ra ở thời điểm, hắn muốn ăn điểm nhà cô nương làm gì đó, kia quả thực chính là đang nằm mơ. Chính là nhìn xem hiện tại, nhà cô nương đều sẽ quan tâm hắn có đói bụng không, muốn cho hắn khai tiểu táo. Có thể hay không quá phiền toái. Nghe Sáu do dự hỏi, nghe vậy, Nhạc y nhân còn có cái gì không rõ, không phiền toái, ngươi muốn ăn điểm cái gì, là mì phở vẫn là cơm. Nghe sáu vừa thấy nhạc y nhân là thật sự phải cho hắn làm ăn, tuy rằng cao hứng, nhưng là cũng không hảo thật sự chính mình điểm, chỉ là nói, nhà cô nương nhìn làm đi, ta không kén ăn. Nhạc y nhân nghe vậy cũng liền không hề nhiều lời, trực tiếp đi ra ngủ phòng, còn thuận tay đóng lại ngủ phòng môn, đứng ở trong phòng bếp nghi nghĩ, Nhạc y nhân quyết định làm cơm chiên trứng, vừa vặn lượng lạnh cơm còn ở ngăn tủ thượng bãi cũng không có thu vào trong không gian, từ trong không gian lấy ra hành, củ cải đỏ cùng dưa chuột dùng thủy tẩy, sạch, sau đó đem hành cắt thành hành thái, đem cả rốt cùng dưa chuột thiết đinh, sau đó ở thổ bếp lay vài cái, làm bên trong không có tắt hỏa tinh một lần nữa bốc cháy lên tới, ở mặt trên phóng thượng một phen cỏ khô, dùng cây quạt nhẹ nhàng kích động vài cái. ngọn lửa lập tức liền cắn nuốt cỏ khô. nhạc y nhân lại cầm lấy một bên làm thấu tế gậy gỗ phóng tới hỏa trung. không bao lâu liền đem hỏa thăng hảo đứng lên xốc lên nắp nồi. trong nồi mặt chút ít vệt nước đã bị thiêu. làm nhạc y nhân vội vàng hướng trong nồi đổ du. chờ du thoáng nhiệt liền đem hành thái bỏ vào đi. sau đó bỏ vào đi củ cải đỏ đinh phiên xào. chờ củ cải đỏ đinh xào không sai biệt lắm, nàng liền đem chuẩn bị tốt một đại bàn cơm đảo vào trong nồi. dùng cái sẻng ở trong nồi nhanh chóng phiên xào thẳng đến đem cơm xào từng viên phân tán mở ra lúc này mới khái hai cái trứng gà ở cơm thượng lại sái một ít muối bỏ thêm một ít tôm khô tiếp tục phiên xào chờ trứng gà chín liền đem dưa chuột đinh bỏ vào tới lại nhanh chóng phiên xào vài cái thơm ngào ngạt cơm chiên trứng liền làm tốt đem cơm xào trứng thịnh một đại bàn sau trong nồi còn dư lại một ít nhạc y nhân lại dùng một cái chén nhỏ nhi thịnh Vừa vặn là hơn phân nửa chén, đủ nhạc đồng đồng ăn. Đem bàn chén đoan tiến ngủ phòng, đặt ở giường đất trên bàn, dặn dò hai người từ từ ăn. Nhạc y nhân vội vàng lại trở về phía trước cửa hàng. Ai ngờ bên này nàng mới ra tới, cửa hàng đẩy kéo muỗn Cũng bị người từ bên ngoài đẩy tới, đi vào tới là một cái trung niên nam nhân. Này nam nhân cũng là cửa hàng khách quen. Hắn mới vừa đi tiến vào đã nghe thấy cửa hàng hương khí, nhìn không được lại hít sâu mấy hơi thở. Nhạc nương tử, ngươi đây là làm cái gì thứ tốt, như thế nào không có gặp ngươi lấy ra tới bán, ngươi đây chính là không phúc hậu a có ăn ngon, như thế nào có thể không nghĩ chúng ta đâu, nhạc y nhân nghe vậy tức khắc có chút giờ khóc giờ cười, này như thế nào, có thể quái nàng đâu, tới nơi này người, đều là tới mua điểm tâm, bọn họ lại không vội vàng cơm điểm tới, nàng chính là làm ăn, bọn họ cũng đều không biết a Này không phải đồng đồng một cái thúc thúc lại đây. Không có tới cấp ăn cơm sáng. Ta liền cho hắn làm điểm trứng xào trứng. Ai biết này hương vị liền phiêu ra tới. Ha ha. Nhạc y nhân giải thích nói. Trung niên nam nhân nghe vậy lập tức chụp một cái vang dội bàn tay. Này thật đúng là chính là xào. Ta hôm nay ra tới. Cấp, cũng đã quên ăn cơm sáng. Nhạc nương tử cũng cho ta tới một phần cơm chiên trứng đi. Yên tâm, ta tuyệt đối không ăn không trả tiền. Đối diện tử lầu cơm chiên trứng là 18 văn một phần Ta cũng cho ngươi 18 văn Thế nào Nhạc y nhân nghe vậy trong lòng cười to Này nhưng xem như ngoài ý muốn chi hỉ Tử lầu đồ ăn giá cả so giống nhau Tiệm cơm nhỏ muốn cao thượng không ít Hiện tại này trung niên nam nhân chính mình Nguyện ý tiêu tốn 18 văn ăn nàng một Phần trứng xào trứng Đây là đối nàng tay nghề tán thành Đồng dạng Cũng coi như giúp nàng đánh ra chiêu bài Về sau Nếu ai lại đến ăn cơm giá cả liền dựa theo đối diện Tử Lầu giá cả tới. Dù sao, các loại rau dương nguyên vật liệu nàng đều không cần tiêu tiền, chỉ có gà vịt thịt cá cùng gạo và mì ra vị yêu cầu tiêu tiền, thế nào nàng đều kiếm lời, kiếm còn so đối diện Tử Lầu nhiều. Suy nghĩ cẩn thận này đó, nhạc y nhân cũng liền không hề chối từ, làm trung niên nam nhân. Chính mình trước ngồi xuống, nàng xoay người liền vào phòng bếp, cũng may hỏa vừa mới áp xuống đi, lúc này một lần nữa lay khai trực tiếp liền chứ, nàng chiếu vừa mới tài liệu lại chuẩn bị một phần một bộ động tác làm xuống dưới càng là thuần thục vô cùng không bao lâu, một mâm cơm chiên trứng liền ra nồi chờ nhạc y nhân đem cơm chiên trứng đặt ở trung niên nam nhân trước mặt lúc sau, liền thấy kia trung niên nam nhân nhắm hai mắt thật sâu hít một, hơi, kích động nói đúng đúng đúng chính là này tuyệt diệu, cùng vừa mới hương vị giống nhau, nhạc nương tử ngươi này tay nghề thật tốt a dứt lời Hắn cũng không hề diễn tấu nhạc khí người kia, lo chính mình mồm to ăn lên. Nhạc y nhân lại bị hắn trong giọng nói ý tứ làm cho có chút giờ khóc giờ cười. Cảm tình, vừa mới người này cũng không tin tưởng cơm chiên trứng chính là nàng làm. Khai ra 18 văn giá cả, đều chỉ là vì làm nàng nói ra ở đâu mua, hoặc là lại đi mua một phần. Bất quá! Hiện tại nàng cũng coi như là làm trò này nam nhân mặt lại làm một phân nhi. Cái này hắn tổng nên tin đi. Cúi đầu nhìn nam nhân ăn ngấu nghiến bộ dáng nhạc y nhân nghĩ nghĩ nói, có phải hay không có điểm làm? Hôm nay cửa hàng có ướp lạnh dưa hấu nước, hai mươi văn tiền một ống trúc, ngươi muốn tới một ống sao? Trung niên nam nhân nghe vậy cuồng gật đầu, muốn muốn muốn. Nghe thấy được trung niên nam nhân nói, nhạc y nhân trên mặt ý cười gia tăng, xoay người liền hướng tới. Quẩy đi đến, đường vòng pha lê quẩy mặt sau, từ bên trong lấy ra một cái ống trúc. lúc này mới bước nhanh đi tới trung niên nam nhân bên người nàng còn chi kỷ đem ống trúc cái nắp mở ra lúc này mới đem ống trúc đặt ở nam nhân bên cạnh trung niên nam nhân thấy ống trúc nội dưa hậu nước sau hai mắt sáng ngời nắm lên ống trúc tiến đến bên miệng liền uống lên lấy một ngụ chỉ là một ngụ khiến cho hắn cả người tinh thần một trận này ngọt thanh cảm giác so với đào nước tới lại mất đi ba phần chủ nị bồi cơm chiên trứng thật sự là vô địch cứ như vậy Trung niên nam nhân một muôn cơm chiên trứng một ngụm dưa hấu nước, ăn chính là vui sướng vô cùng. Nhạc y nhân nhìn một lát liền đi trở về tới rồi sau quầy ngồi xuống. Nàng có một loại trực giác, trong chốc lát, khẳng định còn có người tới mua nàng cơm chiên trứng. Tựa hồ là vì xác minh nhạc y nhân ý tưởng giống nhau, không bao lâu liền có người đẩy cửa đi đến. Lần này tiến vào không phải. Người khác, chính thức vương trung. Vương Trung vào cửa hàng môn làm chuyện thứ nhất cũng là hết sâu khí, theo sau hắn mở to mắt đi nhanh trong chiều đi, vừa đi vừa nói, nhạc nương tử, ngươi đây là lại làm cái gì ăn ngon? Ngươi đại cháu trai nói thiên nhiệt, nháo không chịu ăn cơm, này không, ta tới cấp hắn mua điểm mát lạnh ăn với cơm. Giọng nói rơi xuống khi, hắn cũng đã muốn chạy tới nhạc y nhân trước mặt. Nhạc y nhân nghe vậy chỉ chỉ trung niên nam nhân nói, đồng đồng, một cái thúc thúc tới cấp chúng ta đưa củi lừa bởi vì ra tới sơm không có ăn cơm sáng ta liền làm chút cơm chiên trứng không nghĩ tới hắn nghe thấy một hai phải ăn một hai phải ta bán hắn một chén này không ta mới vừa làm tốt hắn chính ăn đâu vương trung nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng không nghĩ tới nhạc nương tử ngươi trừ bỏ sẽ làm điểm tâm bên ngoài nấu cơm tay nghề cũng tốt như vậy dứt lời không đợi nhạc y nhân đáp lời hắn lại hung hăng ở chính mình trên đầu chụp một cái ta đúng rồi tục ngữ nói nhất thông bách thông nhạc nương tử ngươi sẽ làm nhiều như vậy hảo xảo điểm tâm nấu cơm tay nghề sao có thể kém lúc này kia trung niên nam nhân cũng ăn không sai biệt lắm nghe thấy vương trung lời này cũng gật đầu phụ hoa lão đệ lời này ngươi nói thật là rất đúng ta cảm thấy a ở đại tử lâu ăn những cái đó gà vịt thịt cá đều không kịp ta trước mắt này một chén cơm chiên trứng thật thật thật sự là ăn quá ngon nếu không Phải bởi vì ăn quá căng, ta thật muốn lại đến một phần. Nhạc y nhân nghe vậy chỉ phải cười cười. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy chính mình làm ăn rất ngon, bọn họ khích lệ rất đúng. Nhưng là vì không cho người khác cảm thấy nàng quá mức với kiêu ngạo, nàng chỉ có thể ngậm miệng không nói, miệng cười mà chống đỡ. Như vậy đi, nhạc nương tử, liền cho ta tới một phần cơm chiên trứng đi, lấy về đi xem nhà ta kia tiểu tử ăn không ăn. Vương Trung nghĩ nghĩ cuối cùng xác định nói, trung niên hán tử nghe thấy hắn nói lúc sau lại lần nữa mở miệng lão đệ ta khuyên ngươi lại sưng với một ống ướp lạnh dưa hấu nước ngươi không biết a này hương vị quá thực là tuyệt dứt lời hắn còn biết nhe răng dường như ở dư vị vừa mới hương vị nhạc y nhân nghe vậy dở khóc dở cười nếu không phải nàng biết sao lại thế này nàng như vậy hoài nghi cái này trung niên nam nhân là nàng tìm tới kẻ lừa gạt bất quá có cái vừa mới ăn qua người chính miệng giới thiệu Nhưng thật ra làm nhạc y nhân thiếu phí một phen miệng lưỡi. Nhạc y nhân xoay người, vừa mới chuẩn bị tiến phòng bếp đi bận việc, liền thấy nghe sáu bưng bàn chén từ ngủ trong phòng đi ra. nhà cô nương, yêu cầu ta hỗ trợ cái gì sao? Nghe sáu cười hỏi, tuy rằng lúc này nghe sáu là cười tủm tìm, lại là một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng Nhạc y nhân cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt, chỉ là nói, nếu như vậy, ngươi liền giúp ta nhìn cửa hàng đi. Nghe sáu nghe vậy gật gật. Đầu, đem trong tay bàn chén phóng tới trên bệ bếp cái này đi tới cửa hàng thuận tay đem phòng bếp môn đóng lại nghe sáu thẳng lăng lăng nhìn đứng ở trước quầy mặt vương trung vừa mới vương trung hòa thuận vui vẻ người kia đối thoại hắn đều nghe thấy được cũng biết vương trung đối với nhạc y nhân không có ý khác chính là vương ra nói muốn canh phòng nghiêm ngặt tuyệt đối không thể làm nhà cô nương tiếp xúc bất luận cái gì một cái ái mộ nàng nam nhân nhiệm vụ này quá mức gian khổ Nghe sáu đành phải cấp chính mình phóng khoáng phạm vi. Sở hữu tiếp xúc nhạc y nhân nam nhân, hắn đều phải hiểu biết thấu triệt. Tuyệt đối không thể làm những người này cấp nhà mình vương ra kéo chân sau. Vương Trung bị nghe sáu sói đói giống nhau ánh mắt nhìn chầm chằm đến có chút phát mao vừa định nói chính mình từ bỏ cơm chiên trứng, liền thấy nghe sáu nhếch miệng nở nụ cười. Sau khi cười xong, nghe sáu nhìn chầm chầm vương Trung hỏi, nhà cô nương tay, nghề có phải hay không thực hảo? Vương Trung tuy rằng kỳ quái nghe sáu vì cái gì sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề, nhưng là vẫn là gật đầu thừa nhận nói, nhạc nương tử tay nghề thật là thực hảo Nghe sáu giờ gật đầu, nếu như vậy, vậy ngươi về sau cần phải nhiều hơn tới mấy tranh. Nghe thấy lời này, Vương Trung càng là vẻ mặt mộng bức, tuy rằng hoàn toàn không hiểu được nghe sáu vì cái gì sẽ đột nhiên nói ra như vậy không đầu không đuôi nói, càng tò mò nghe sáu đến tột cùng là... Ai... Nhưng là ngại với nghe sáu trên người khí thế, còn có cho hắn cái loại này cảm giác áp bách, hắn vẫn là gật đầu nói, đây là khẳng định, nhà ta già già trẻ trẻ, đều thích ăn nhạc nương tử làm gì đó. Nghe vậy, nghe sáu giờ gật đầu không có tiếp tục nói chuyện, hắn cảm thấy, cùng với một mặt không có mục đích canh phòng nghiêm ngặt, chi bằng làm những người này minh bạch bọn họ tới nơi này mục đích, trừ bỏ ăn cùng mua, bọn họ nếu là dám can đảm sinh ra nửa điểm tâm tư khác. Nàng nghe sáu nhất định sẽ làm bọn họ biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Hai người bên này mới vừa trầm mặc xuống dưới, nhạc y nhân liền sách theo một cái nhạc y nhân liền sách theo một cái hộp đồ ăn đi ra. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Nhạc y nhân nghi hoặc nhìn về phía nghe sáu. Nghe sáu tuy rằng tính cách rộng rãi, chính là hắn như vậy thân phận người, hẳn là sẽ không tùy tùy tiện tiện với ai đều phải liêu hăng say đi. Nghe sáu nghe vậy vội vàng xua tay, không có gì. vị này đại ca vừa mới cùng ta khen thủ nghệ của ngươi hảo đâu. Nhạc y nhân nghe vậy có chút không tin, bất quá xem vương trung cũng không có phản bác ý tứ, cũng liền không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Vương đại ca, đây là ta trong tiệm hộp đồ ăn, ngươi trước cầm dùng, chờ ngươi lại đến thời điểm, cho ta mang về tới là được. Nhạc y nhân cười đối vương trung nói, vương trung nghe vậy gật đầu, kia thành, ta trong chốc lát đem tiền thế chấp cho ngươi ra. Nhạc y nhân nghe, Vậy liền vui vẻ, chúng ta quan hệ nào còn cần cái gì tiền thế chấp A, ta còn có thể không tin được ngươi không thành. Nghe thấy lời này, nghe sáu trong lòng lập tức chuông cảnh báo sao vang, vừa muốn nói gì, chính là lại nghĩ tới vương trung gia đình. Đúng rồi, hắn thiếu chút nữa quên, này vương trung là có da có thất người, nhà cô nương là không có khả năng nhìn chúng người như vậy. Như vậy nghĩ, hắn cũng liền lại đem tâm thả lại trong bụng, vương trung bị nhạc y nhấn. Nói nói tâm tình rất tốt, rốt cuộc hắn cũng thật là khách quen, nếu là dùng cái hộp đồ ăn nhạc y nhân còn làm hắn giao tiền thế chấp, tuy nói là tình lý bên trong sự tình, chính là hắn vẫn là sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Kia hành, ta đây cũng liền không cùng ngươi khách khí là. Vương Trung cười nói, trừ bỏ cơm chiên trứng, Vương Trung lại muốn một phần đậu xanh bánh lạnh cùng một phần gạo nếp bánh lạnh, còn có một ống chúc dưa hấu nước cùng một ống chúc đào nước. Mấy thứ này tổng cộng chín tám văn Vương Trung thống khoái thanh toán tiền sách theo hộp đồ ăn liền rời đi Chờ Vương Trung đi rồi lúc sau Nhạc y nhân mới đối nghe lục đạo Ngươi muốn hay không cũng chạy nhanh trở về Nghe 11 cá nhân ở nhà không có việc gì đi Nghe 6 nghe vậy cười Hắn một đại nam nhân có thể có chuyện gì nhà cô nương ta xem ngươi này cửa hàng liền ngươi một người không thể được Này lo liệu không hết quá nhiều việc a Tuy rằng nói còn có đồng đồng Chính là hắn rốt cuộc quá tiểu, Cũng giúp không được gấp cái gì, Ngươi về sau nếu là nấu cơm đồ ăn bán nói, Này cửa hàng càng hẳn là có người giúp ngươi nhìn, Rốt cuộc, Cũng không phải là mỗi người đều là chính nhân quân tử, Nhạc y nhân nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn về phía nghe sáu, Nàng thật sự không nghĩ tới nghe sáu thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, Kỳ thật vấn đề này nàng cũng nghĩ đến, Chính là, Nàng lại có thể tìm ai đâu, Lại nói, Nàng bản thân bí mật, Cũng không ít, Tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân tới hỗ trợ, nàng là ở không thể yên tâm. Làm như nhìn ra nhạc y nhân chần chờ nghe sáu cười nói. Như vậy đi, nhà cô nương đem ngươi làm mấy thứ này cấp nghe sáu một ít, nghe sáu cấp vương gia đưa đi. Vương gia chính là xem ở này đó đồ vật mặt mũi thượng, cũng sẽ cấp nhà cô nương một cái đắc lực người dùng. Nhạc y nhân nghe vậy liền phải cự tuyệt, lại bị dừng lại xua tay ngăn lại. nhà cô nương, ngươi trước không nên gấp gáp. Cự tuyệt, ngươi khai cái này cửa hàng, tuy rằng không thể nói là mỗi ngày hốt bạc, chính là sinh ý cũng thực sự rực rỡ, hiện tại tuy rằng còn không có người đỏ mắt lại đây quấy rối, chính là về sau sự tình ai cũng không thể đủ bảo đảm, ngươi nói có phải hay không? Nghe sáu tuy rằng phụng vương ra mệnh lệnh, ở chỗ này bảo hộ ngươi, chính là ta là một người nam nhân, tổng không hảo thời thời khắc khắc đái ở ngươi này cửa hàng, bằng không người khác tổng hội nói ngại lời nói. Nếu là vương gia có thể cho ta đưa tới một cái có chứa võ nghệ thị nữ tới, kia sự tình không phải đơn giản nhiều sao? Nhạc y nhân không nghĩ tới nghe sáu thế nhưng sẽ giảng như vậy đạo lý lớn, chính là nàng lại không thể không thừa nhận, nàng thật là tâm động. Chỉ là, lại đi phiền toái tiêu thiên hữu thật sự hảo sao? Tựa hồ là nhìn ra nhạc y nhân do dự, nghe sáu lại bỏ thêm một phen hỏa nói. nhà cô nương cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng, ngươi đã cứu chúng ta vương gia. một mặt, đưa ngươi một cái thị nữ thật sự là không tính cái gì dứt lời, hắn cười hắc hắc, nói nữa, ta phía trước cùng đồng đồng lời nói cũng không được đầy đủ đều là giả trong kinh thành tuy rằng danh chủ khắp nơi nhưng là chúng ta vương ra vẫn là phi thường tưởng niệm ngươi làm đồ ăn nghe đến đó, nhạc y nhân cảm thấy chính mình nếu là còn cự tuyệt đó chính là một cái đồ ngốc hảo đi, liền dựa theo ngươi nói làm Nói, nhạc y nhân lấy ra một cái khác hộp đồ ăn Đem trong tiệm các loại điểm tâm đều cất vào đi một ít đưa cho nghe sáu Này đó cũng không thể phóng Nhiều nhất một hai ngày công phu liền không thể ăn Kinh thành khoảng cách nơi này xa như vậy Ngươi như thế nào cho hắn đưa qua đi Nhạc y nhân nghi hoặc nói Nghe sáu nghe vậy thần bí cười cười Cái này liền không cần nhà cô nương ngươi nhọc lòng Ngươi liền chờ thu tỷ nữ đi Tiễn đi nghe sáu Nhạc y nhân cảm thấy có chút bất an, đảo không phải cảm thấy muốn phát sinh. Cái gì không còn sự tình, mà là nàng rõ ràng tưởng cùng tiêu thiên hữu bảo trì khoảng cách, chính là hiện tại, rồi lại đi tiếp thu hắn đưa tặng. Nghĩ đến đây, nhạc y nhân bực bội xoa xoa tóc, bất quá nàng cũng không phải lật lọng người, nếu đã nói ra kia lời nói, vậy tạm thời sẽ không sửa miệng. Thời gian nhoáng lên tới rồi giữa trưa, hứa hoài an quả nhiên lại tơi nữa. Hôm nay sắc mặt của hắn thoạt nhìn hảo không ít, bất quá như cũ là trao mày, một bộ mệt muốn chết rồi bộ. dáng này kiểm toán thật đúng là không phải người bình thường có khả năng việc, đặc biệt là những cái đó trưởng quầy đều cho rằng ta là cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu thiếu ra, thế nhưng nghĩ tùy ý lừa gạt ta, hừ, đang lúc ta mấy năm nay đều là hôn ăn qua tới không thành. Hứa Hoài An mới vừa ngồi xuống hạ, liền bắt đầu lại nhảy oán giận cái không ngừng. Hắn cũng mặc kệ nhạc y nhân có thể hay không nghe hiểu được, đem nghẹn một buổi sáng hờn dỗi nói ra, lúc này mới cảm. Thấy dễ chịu không ít, nhạc y nhân nghe thấy hắn nói, nhưng thật ra không có quá lớn kinh ngạc. Lửa trên gạt dưới chuyện như vậy bất luận là ở chỗ nào, đều là không thiếu được. Liền tính là kiếp trước không có chính mắt gặp qua, chính là cùng loại phim truyền hình cũng nhìn không ít. Nhạc nương tử, hôm nay có cái gì ăn ngon? Nhưng đừng lại là một chén mì liền đem ta cấp đuổi rồi, ta chính là biết ngươi tay nghề rất tốt đâu. Hứa Hoài An cười nói, nhạc y nhân nghe vậy cũng vui. Vẻ, kia hứa tiểu thiếu ra muốn ăn cái gì? Hứa Hoài An vừa nghe lời này càng thêm cao hứng, nhạc y nhân ý tứ này, là làm hắn tùy tiện điểm cơm sao? Nếu nhạc nương tử lời nói đều nói đến cái này phần thượng, ta đây cũng chỉ hảo từ chối thì bất kính. Dứt lời. Hứa Hoài An suy tư trong chốc lát, lúc này mới nói, so với mì phở ta còn là càng thêm thích ăn cơm, như vậy đi, nhạc nương tử cho ta tới một chén cơm, lại đến mấy cái ăn sáng thì tốt rồi, đến nỗi làm cái gì, cái này, ta cũng không biết phúc nhạc nương tử sở trường cái gì, ngươi liền tùy ý làm đi. Hứa Hoài An một đoạn này lời nói, nhìn như là không có gì yêu cầu, chính là không có yêu cầu mới là lớn nhất yêu cầu. Này rõ ràng chính là làm nhạc y nhân đem chính mình sở trường chuẩn bị ra tới. Bất quá nhạc y nhân cũng không sợ cái này, đối nàng tới nói, chỉ cần là ăn, liền không có nàng không sở trường. Hơi chút suy tư trong chốc lát, nhạc y nhân liền xác định chính mình muốn làm cái gì. Cá, hầm ớt, đậu hủ ma bà, con kiến lên cây, rau xanh nấm hương, cộng thêm một cái cải thìa canh. Cũng may này đó món ăn nguyên vật liệu nàng trong không gian đều có. bằng không hiện tại đi chợ bán thức ăn mua nói, lại không nhất định có thể mua trở về mới mẻ. Nàng ở trong không gian lộng một cái đại đại buồn gỗ, ở bên trong dưỡng mấy cái cá. Nguyên bản chỉ là ôm thử một lần tâm thái, ở buồn gỗ bên trong thả một ít không gian thủy, chính là ai ngờ, những cái đó cá thế nhưng giống. Như đánh kích thích tổ giống nhau lớn lên bay nhanh, nàng sợ có cái gì vấn đề, cố ý làm một cái nếm nếm, không nghĩ tới hương vị phá lệ tươi ngon. Đặc biệt là nhạc đồng đồng cùng bảo bảo, ăn xong rồi lúc sau thẳng hô ăn ngon, hận không thể đốn đốn đều ăn thượng một cái. Có này kinh nghiệm lúc sau, nàng liền lại đi chợ bán thức ăn mua một ít cá. Nàng mua cá thời điểm mặc kệ cá lớn nhỏ, chỉ là cố ý chọn lựa càng nhiều chủng loại. Dù sao chỉ cần đặt ở nàng trong không gian, thực, mau là có thể trưởng thành. Nhạc y nhân xoay người chiều phòng bếp đi đến, hô lên ngủ trong phòng đang cùng bảo bảo cùng nhau chơi đùa nhạc đồng đồng. Đồng đồng, ngươi đi phía trước giúp mẫu thân nhìn cửa hàng được không? Nghe vậy, nhạc đồng đồng đem tiểu bộ ngực chụp bạch bạch rung động. Mẫu thân ngươi yên tâm, đồng đồng nhất định sẽ xem trọng cửa hàng. Dứt lời, hắn lại hướng tới ngủ trong phòng nhìn nhìn, lúc này mới có chút do dự nói. Mẫu thân, có thể làm bảo bảo cùng. Ta cùng đi sao? Nhạc y nhân nghe vậy liền cười. Này có cái gì không thể, ngươi đã quên. Mấy ngày hôm trước Bảo Bảo còn cùng ngươi cùng nhau ở bên ngoài trúc ghế phơi nắng đâu Chỉ là đồng đồng ngươi cần phải nhìn Bảo Bảo Đừng làm cho nó trước mặt ngoại nhân nói chuyện Nga Bằng không người khác nên đem nó đoạt đi rồi Nghe thấy nhạc y nhân nói Nhạc đồng đồng cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu Nhiều lần bảo đảm chính mình nhất định sẽ xem trọng Bảo Bảo Nhìn nhạc đồng đồng Lôi kéo Bảo Bảo cùng nhau ngồi xuống sau quầy Nhạc y nhân lúc này mới giấu thượng phòng bếp cửa mở thủy chuẩn bị nấu cơm Bên ngoài, Hứa Hoài An ngay từ đầu thấy nhạc đồng đồng ra tới còn không có cái gì phản ứng, rốt cuộc nhạc đồng đồng hắn là gặp qua, chính là đương hắn thấy nhạc đồng đồng lôi kéo bảo bảo về sau, lại là sợ ngây người. Có một chút ngồi thẳng thân thể, Hứa Hoài An cầm quạt xếp chỉ vào bảo bảo hỏi, đây là cái thứ gì? Bảo bảo nghe vậy đối với Hứa Hoài An. Trợn mắt giận nhìn, nó mới không phải thứ gì đâu, nó là quốc bảo, quốc bảo biết không? Cũng may nhạc đồng đồng nhớ rõ nhạc y nhân dặn dò, mắt thấy bảo bảo tưởng hé răng, lập tức liền bưng kín bảo bảo miệng. Hư, bảo bảo ngoan nga, không cần nói chuyện, bằng không mẫu thân về sau liền không cho ngươi ra tới ngoạn nhi lạp. Nhạc đồng đồng ở bảo bảo bên tai nhỏ giọng nói, bảo bảo tuy rằng bực mình, còn là thành thật gật gật đầu, hứa hoài an nhìn bảo bảo kia nghe lời bộ dáng đối. Bảo bảo càng thêm tò mò, hắn cũng không ngồi chỗ đó. trực tiếp đứng lên đi tới trước quầy mặt cả người đều ghé vào quầy thượng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bảo bảo bảo bảo thấy vậy càng là sinh khí mở to một đôi đen như mực mắt to gắt gao chờ hứa hoài an chính là bảo bảo lại không biết nó cái dạng này không chỉ có không có một chút ít lực sát thương càng là làm người cảm thấy nó ngốc manh vô cùng hứa hoài an tuy rằng có chút lão thành nhưng rốt cuộc mới mười sáu tuổi vẫn là hài tử tâm tính Bỗng nhiên nhìn thấy không có gặp qua giống loài, vẫn là như vậy Nguyễn Manh đáng yêu, quả thực là ai đã chết. Nhìn chầm chằm bảo bảo nhìn hồi lâu, hứa Hoài An mới lưu luyến rời đi tầm mắt, nhìn về phía một bên nhạc đồng đồng. Đồng đồng A, ngươi bên cạnh cái này là thứ gì A? Hứa Hoài An hết sức hòa nhã ngữ khí hỏi, lặp đi lặp lại nhiều lần nghe thấy hứa Hoài An xưng hô bảo bảo vì đồ vật, nhạc đồng đồng tuy rằng không hiểu lắm, chính là đang. Xem thấy bảo bảo kia tức giận bộ dáng cũng biết, này khẳng định không phải cái gì lời hay. Bởi vậy, mặc dù hứa Hoài An lúc này ngữ khí thực hào hắn như cũ thực không cao hứng. Nhạc đồng đồng bĩu môi chừng mắt, vốn là không nghĩ trả lời hứa Hoài An nói, chính là hắn nghĩ đến nhạc y nhân nói qua, phải làm một cái có lễ phép hảo hài tử, không thể không trả lời những người khác vấn đề. Bởi vậy vững vàng thanh nói, đây là ta hảo bằng hữu, nó kêu bảo bảo. Hứa Hoài An nghe vậy. Chép chép miệng, lại là không biết chính mình nên tiếp tục nói cái gì. Hắn vừa mới cũng là đầu óc chiều như thế nào sẽ nghĩ đến hỏi nhạc đồng đồng đâu. Liền tính là nhạc đồng đồng ngày thường thông minh đáng yêu, nhưng là hắn cũng chỉ là một cái ba tuổi nhiều hài tử thôi. Nghĩ đến đây, hứa Hoài An lưu luyến thu hồi chính mình tầm mắt, xoay người đi trở về chút ghế bên ngồi xuống. Vẫn là chờ một lát nhạc y nhân ra tới, hắn tái hảo hảo hỏi một chút đi. Hắn tự xưng là cũng gặp. Qua không ít kỳ dị chủng loại, chính là trước mắt này chỉ lại trước nay không có gặp qua, không nói không có gặp qua chính là nghe đều không có nghe nói qua. Trong phòng bếp nhạc y nhân tự nhiên không biết những việc này, nàng chính toàn tâm toàn ý nấu cơm đâu. Rốt cuộc chỉ có nàng một người, bốn đồ ăn một canh, vẫn là yêu cầu hao phí một ít thời gian. Vì tiết kiệm thời gian, nhạc y nhân đem phòng bếp môn từ bên trong cắm thượng then cài cửa, sau đó lắc mình vào không gian, ở... Trong không gian mặt đem sở hữu tài liệu đều xử lý tốt, sau đó lại lấy ra tới rửa sạch nấu nướng. Cũng may này đó món ăn cách làm nàng đều nhớ kỹ trong lòng, lại đều không phải cái gì tốn thời gian món ăn. Bất quá 30 phút, liền toàn bộ làm tốt. Làm tốt này hết thảy lúc sau, nhạc y nhân đem trừ bỏ cá ở ngoài mặt khác đồ ăn phẩm đều để lại một nửa nhi làm nhạc đồng đồng cùng bảo bảo cơm trưa. Này đó nàng nấu cơm thời điểm, cũng đã tăng lớn lượng, cho dù để lại một nửa nhi. Cấp hứa hoài an, mỗi dạng cũng đều là tràn đầy một đại bàn. Chờ nàng bưng khay đi ra phòng bếp thời điểm, thấy chính là không ngừng nuốt nước miếng hứa hoài an cùng tới phúc. Đãi nàng đem đồ ăn nhất nhất bưng lên bàn, hứa hoài an lập tức gấp không chờ nổi bắt đầu ăn lên. Kẹp lên một chiếc đũa bỏ vào trong miệng, hứa hoài an không được gật đầu. Hắn có nghĩ thầm muốn khen ngợi mấy khẩu, chính là nề hà, thật sự là đằng không ra miệng. Thấy vậy, nhạc y nhân cũng không chậm chế. Hắn ăn, xoay người liền đi trở về quẩy, làm nhạc đồng đồng mang theo bảo bảo đi bên trong ăn cơm, nàng đã đem đồ ăn đều bãi ở giường đất trên bàn. chờ hứa Hoài An gió cuốn mây tan ăn no, bốn đồ ăn một canh đều chỉ còn lại có hơn một nửa. Chính là này hơn một nửa nhi, đều không phải hứa Hoài An không muốn ăn, mà là hắn thật sự là ăn không vô. Đáng tiếc nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, hứa Hoài An quay đầu nhìn về phía nhạc y nhân, nhạc nương tử, có không lại đến một chén cơm. Nhạc y nhân giật mình, ngươi còn có thể ăn hạ a? Hứa Hoài An nghe vậy cười khổ một tiếng, ta nhưng thật ra muốn ăn, chính là này bụng thật sự là trang không được, lại đến một chén cơm, làm tới phúc liền này đồ ăn đem cơm chưa ăn, cũng tỉnh trong chốc lát lại đi địa phương khác ăn, nghĩ đến tới phúc là sẽ không ghét bỏ ta nước miếng, có phải hay không tới phúc? Tới phúc nghe vậy vội vàng cười nói, tới phúc như thế nào sẽ ghét bỏ thiếu ra nước miếng, thiếu ra ăn một bữa? Cơm còn nghĩ cấp tới phúc lưu một ít, đây là thiếu gia niệm tới phúc, tới phúc như thế nào sẽ không biết tốt xấu đâu. Nghe thấy lời này, chính là nhạc y nhân đều không thể không cảm thán, này tới phúc y cứu đích xác không thấp, lời này nói, này vỗ mông ngựa, chỉ nhìn một cách đơn thuần hứa hoài an biểu tình là có thể đủ biết, nhất định là chụp đến hứa hoài an tâm khảm nhi lên rồi. Nàng cũng không hề nói cái gì, xoay người vào phòng bếp, không bao lâu liền chặt đứt một chén cơm. Lại cầm một đôi chiếc đũa, một cái canh chén cùng một cái cái thìa ra tới. Hứa hoài an phỏng chừng cũng là sợ tới phúc cùng hắn ngồi cùng nhau ăn cơm thời điểm phóng không khai. Bởi vậy làm tới phúc ngồi xuống ăn cơm, hắn còn lại là đi tới quầy bên cạnh hòa thuận vui vẻ người kia nói chuyện. Nhạc nương tử, vừa mới cùng đồng đồng đãi ở bên nhau cái kia là thứ gì a? Nhạc y nhân nghe vậy phụt một tiếng bật cười. Tuy rằng hứa hoài an lời này dường như không có gì tật xấu, chính... Là nghe thấy bảo bảo bị trở thành đồ vật, nàng vẫn là nhìn không được muốn cười. Đó là một cái quý nhân gửi ở ta nơi này, đồng đồng lại thích nó, cũng may nó tính tình ôn hòa. Nơi này không có người cùng đồng đồng cùng nhau ngoạn nhi, này đảo thành nó bạn chơi cùng. Kỳ thật nhạc y nhân lời này trả lời rất là hàm hồ, bảo bảo cụ thể là cái thứ gì, nàng như cũ không có nói ra. Chính là hứa hoài an lại cảm thấy chính mình nghe ra môn đạo, nhạc y nhân ý tứ này là nói cho nó. mặc. Kệ bảo bảo là cái gì, đều không phải có thể cho hắn. Nếu bị một ngày ân xưng là là quý nhân, nói vậy cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Như vậy nghĩ, Hứa Hoài An tuy rằng vẫn là đối bảo bảo rất có hứng thú, chính là cũng không có tiếp tục triển đi xuống ý tứ. Chờ tới phúc ăn cơm đồ ăn, Hứa Hoài An lại hỏi, này bữa cơm nhạc nương tử làm thật sự là ăn ngon, không biết tổng cộng bao nhiêu tiền. Liền đối chiếu đối diện tử lầu giá cả thì tốt rồi. Nhạc y nhân cười nói, Hứa Hoài An gật gật đầu, Chỉ bằng mượn nhạc y nhân này tay nghề, Lại muốn quý một chút, Hắn cũng có thể tiếp thu, Chính là nhạc y nhân lại không có bởi vậy liền nâng giới, Không khỏi làm hắn đối nhạc y nhân lau mắt mà nhìn lên, Đối diện tử lầu, Cá hầm ớt là 60 văn, Đậu hủ ma bà là 30 văn, Con kiến lên cây là 35 văn, Rau xanh nấm hương là 20 văn, Cải thìa canh là 15 văn, Cơm còn lại là tam văn tiền một chén, Như vậy thêm lên Chầu này cơm tổng cộng là 166 văn Tiền Đối với hứa Hoài An tới nói Này đương nhiên là một bữa ăn sáng song khai cho tiền Hứa Hoài An liền mang theo tới Phúc đi rồi Nhạc y nhân đi đến bên cửa sổ thượng Bàn dài thu thập chén đũa Thời điểm mới phát hiện Vốn di tinh không vạn lý bên ngoài Lúc này thế nhưng đã mây đen răng đầy Xem bộ dáng này Không dùng được bao lâu sẽ có mưa to Nếu muốn trời mưa Nói vậy buổi chiều phòng trừng cũng sẽ không có người tới trong tiệm, nhạc y nhân nghĩ, muốn hay không trực. Tiếp đem cửa hàng cấp đóng, chờ đến nhạc y nhân đem chén đũa rửa sạch sạch sẽ lúc sau, liền nghe thấy được bùm bùm hạt mưa đánh rớt xuống dưới. Nàng quay đầu hướng tới tiểu viện nhi nội nhìn lại, liền thấy trong viện phiến đá xanh thượng bị đánh lên một đám tiểu bọt nước. Xem bộ dáng này, nhất thời nửa nhi này vũ là rừng không được tới. Nhạc y nhân quyết định lại đem cửa hàng đại môn đóng, vừa vặn nàng có thể hảo hảo bồi bồi nhạc đồng đồng. Chính là ai ngờ, đương nàng từ. Trong phòng bếp đi ra về sau mới phát hiện, cửa hàng cửa đứng ba người. Ba người đứng ở đẩy kéo môn chỗ cũng không có tiến vào, hình như là ở ném trên người thủy. Chỉ chốc lát sau, ba người liền đi đến. Mở cửa làm buôn bán tự nhiên không có đem khách hàng ra bên ngoài đẩy đạo lý. Bởi vậy muốn đóng cửa ý tưởng chỉ phải tạm thời thả lại trong bụng. Nhạc y nhân nhìn ba người Nhất thời lưỡng lự bọn họ đến tột cùng là tiến vào đục mưa Vẫn là tới mua đồ vật Đặc biệt là Này ba Người thoạt nhìn Giống như không phải trong thị trấn người Đừng hỏi nàng là làm sao mà biết được Chỉ xem này ba người trên người quần áo nguyên liệu cùng kia tinh tế thủ công Là có thể đủ đoán Này ba người phi phú tức quý Hơn nữa này ba người trên người khi dễ bất phàm Căn bản không giống như là chân trên thổ tài chủ Bởi vậy Nhạc y nhân xác định, này ba người tuyệt đối không phải chân trên. Chỉ là như vậy thương nhân, như thế nào sẽ vào ngày mưa, xuất hiện ở nàng cửa. Hàng, chẳng lẽ thật sự như vậy vừa khéo, chỉ là đi ngang qua không thành. Bởi vì lấy không chuẩn ba người ý đồ đến, bởi vậy nhạc y nhân chần chừ không có mở miệng. Chính là ai ngờ, nàng không mở miệng, đối phương lại trước đã mở miệng. Xin hỏi ngươi là lão bản nương sao? Này ba người đều là nam nhân. Một lão hai thiếu Lão thoạt nhìn ước chừng có ba bốn mươi tả hữu tuổi tác Hai cái tuổi trẻ ước chừng cũng có hơn hai mươi tuổi Xem bọn họ ba người chạm tư Nhạc y nhân đại Khái cũng có thể suy đoán ra tới Này trung niên nam nhân mới là ba người loại dẫn đầu người Lúc này mở miệng nói chuyện Đúng là này trung niên nam nhân Nhạc y nhân nghe vậy gật gật đầu Ta chính là lão bản năm Không biết có chuyện gì sao Trung niên nhân tựa hồ nhìn ra nhạc y nhân phòng bị tức khắc cười ha ha lên. Lão bản nương lời này nói thú vị, tới ngươi nơi này không ăn cái gì, còn có thể làm cái gì. Nghe thấy trung niên nhân trêu ghẹo lời nói, nhạc y nhân hơi, hơi có chút xấu hổ. Trung niên nhân lời này nói cũng không sai, chính là nàng vẫn là có chút không hiểu được người này ý đồ đến, bởi vậy cũng không mở miệng. Kia trung niên nhân cũng không thèm để ý nhạc y nhân lãnh đạm thái độ, chỉ là đi tới trước quầy mặt, khom lưng nhìn pha lê quẩy bày biện đồ vật. Nhìn trong chốc lát hắn đứng thẳng thân mình, này đó tuy rằng đẹp, hẳn là cũng ăn ngon, nhưng trung quy không phải đồ ăn. Không biết lão bả nương nhưng có đồ ăn bán. Chúng ta, ba người một đường tàu xe mệt nhọc, vừa mới đến trấn trên liền gặp mưa to, hiện tại muốn ăn điểm nóng hổi đồ ăn. Nhạc y nhân nghe vậy nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe này trung niên nhân ý tứ, bọn họ chỉ là bởi vì trời mưa, vừa vặn ngừng ở nàng cửa hàng phía trước thôi. Nếu như vậy, lại là muốn ăn cơm, nàng tự nhiên sẽ không lại mặt lạnh mà chống đỡ. Nóng hổi chính là có, cũng không biết ngài muốn ăn điểm cái gì. Nhạc y nhân hỏi ngược lại, trung niên nam nhân. Ha ha cười, này mưa to thiên, vẫn là ăn xong nóng hầm hập mặt tương đối thống khoái, lão bản nương nói có phải hay không? Nhạc y nhân nghe vậy gật gật đầu, mặt vừa vặn còn có, các ngươi hơi chút ngồi trong chốc lát, ta đây liền đi cho các ngươi làm. dứt lời Nhạc y nhân trực tiếp đi vào phòng bếp, ở mấy người nhìn không thấy trong một góc từ trong không gian lấy ra mặt điều thịt cùng rau xanh, nhóm lửa nấu nước, sở hữu động tác liền mạch lưu loát, không bao lâu, tam đại. Chén rau xanh thịt ti mặt liền làm tốt, nhạc y nhân dùng khay bưng ba chén mặt ra tới thời điểm mới phát hiện, này ba người đã ở dựa gần cửa sổ vị trí làm tốt, đây cũng là nhạc y nhân mấy ngày nay mới phát hiện, tới trong tiệm ăn cái gì mọi người. Đều thích ngồi ở bên cửa sổ thượng. Cũng không biết là bởi vì tò mò. Vẫn là bởi vì bên cửa sổ tương đối sáng sủa nguyên nhân. Nhạc y nhân đem mặt chén theo thứ tự đặt ở ba người trước mặt. Nói một tiếng thỉnh chậm dùng liền chuẩn bị. Rời đi. Lại bị trung niên nam nhân kêu ở. Lão bả nương. Có hay không ăn với cơm ăn sáng. Nhạc y nhân nghe vậy nghĩ nghĩ nói. Có ta chính mình làm tiểu dưa muối cùng hột vịt muối. Trung niên nam nhân lập tức cười ha ha. vậy phiền toái lão bản nương cho chúng ta bưng lên một ít đi nhạc y nhân gật gật đầu bước nhanh lại đi vào phòng bếp trước thịnh tam tiểu cái đĩa tiểu dưa muối nhạc y nhân cầm trứng vịt có chút do dự kia nam nhân cũng không có nói muốn nhiều ít trứng vịt a hơi chút nghĩ nghĩ nhạc y nhân dứt khoát không thiết lấy ra ba cái tiểu cái đĩa một cái bên trong thả hai cái trứng vịt cứ như vậy bưng đi ra ngoài chờ đến nàng đem đồ vật đều bày biện ở trên bàn lúc sau Ba người kia nhìn thoáng qua cũng cũng không có nói thêm cái gì, Nhạc Y nhân lúc này mới yên tâm. Chờ Nhạc Y nhân đi trở về sau quầy lúc sau, toàn bộ cửa hàng liền an tĩnh xuống dưới. Trừ bỏ bên ngoài xôn xao tiếng mưa rơi, Nhạc Y nhân cũng không có nghe. Thấy bọn họ ăn mì sợi thanh âm, nhìn dáng vẻ, này ba người đích xác không bình thường, bằng không ăn cơm không có khả năng một chút thanh âm đều không có. Ước chừng qua hai cái chung, ba người mới đồng thời buông chiếc đũa. Trung niên nam nhân lấy ra tay khăn xoa xoa miệng, quay đầu đối nhạc y nhân nói, lão bản nương tay nghề đích xác hảo. Nhạc y nhân nghe vậy cong môi cười, việc nhà tay nghề, đa tà ngài khích lệ. Nói, nàng liền đem trên bàn chén đũa cấp thu, chờ nàng đem. Chén đũa rửa sạch sạch sẽ từ phòng bếp đi ra khi, kia ba người như cũ ở cửa sổ bên ngồi, nhìn cùng nàng vừa mới rời đi khi bộ dáng một chút cũng không có phát sinh thay đổi. bên ngoài vũ thoạt nhìn tựa hồ so phía trước lớn hơn nữa một chút thiên càng là hắc cơ hồ thấy không rõ lắm bên ngoài tình huống này nơi nào còn như là buổi chiều quả thực tựa như đêm khuya bởi vì bên ngoài quá mức tối tăm phòng trong tình huống cũng có chút thấy không rõ nhạc y nhân khom lưng ở Quẩy phía dưới sờ soạn trong chốc lát tìm trừ bỏ ngọn nến cùng da cắm nến đem ngọn nến cắm ở da cắm nến dùng mỗi lửa bậc lửa Nhạc y nhân tặng một cái đến kia ba người trước mặt bàn dài thượng, sau đó nàng lại ở quầy thượng bày biện hai cái ngọn nến. Mới vừa làm xong này hết thảy nhạc y nhân liền nghe thấy được nhạc đồng đồng thanh âm, mẫu thân, mẫu thân. Nhạc đồng đồng thanh âm mang theo vừa mới tỉnh ngủ khàn khàn, trong đó còn kèm theo một tia khóc nức nở, xem bộ. dáng này, hẳn là ngủ trưa mới vừa tỉnh phát hiện cái gì cũng thấy không rõ, cho nên bị dọa, nhạc y nhân không chút suy nghĩ. Trực tiếp cầm lấy một cái giá cắm nến liền hướng tới mặt sau đi đến, chờ nàng đẩy cửa đi vào ngủ phòng lúc sau, liền thấy nhạc đồng đồng đang ngồi ở trên giường đất khụt khịt, một bên bảo bảo bất đắc dĩ nhìn hắn, nhạc y nhân ba lượng chạy bộ tiến lên đi, đem trong tay giá cắm nến đặt ở giường đất trên bàn, đem nhạc đồng đồng ôm vào trong ngực ngữ khí. Mềm nhẹ hống, cũng may nhạc đồng đồng vẫn là tương đối ngoan ngoan nghe lời, hống không trong chốc lát, hắn cảm xúc đã khôi phục như thường. Xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhạc đồng đồng nghiêng đầu hỏi, Mẫu thân, thiên vì cái gì sẽ như vậy hắc, là đồng đồng buổi chiều ngủ đến lâu lắm, Một giấc ngủ dậy liền đến buổi tối sao Nhạc y nhân nghe vậy ở nhạc đồng đồng trên người xoa nắn vài cái, Lúc này mới giải thích nói, không phải, là bởi vì bên ngoài hạ mưa to, cho nên thiên, Liền đen, chúng ta đi cửa hàng được không, còn có ba cái khách nhân ở chúng ta cửa hàng ngồi đâu, Nhạc đồng đồng nghe vậy vội vàng gật đầu, kia mẫu thân chúng ta chạy nhanh qua đi, cũng không thể để cho người khác thừa dịp mẫu thân không ở trộm lấy chúng ta đến đồ vật. Nghe vậy, nhạc y nhân tức khắc buồn cười, bảo bảo ở một bên nghe thấy lời này, cũng tuét miệng, chờ nhạc y nhân lánh nhạc đồng đồng cùng bảo bảo trở lại cửa hàng, lập tức liền thấy kia ba người đầu tới ánh. Mắt, hải tử tỉnh ngủ tìm không thấy ta liền khóc, cho các ngươi chê cười. Nhạc y nhân cười giải thích nói, Trung niên nam nhân nghe vậy xua xua tay, Lão bản nương này nói chính là nơi nào lời nói, Hải tử tìm không thấy mẫu thân tự nhiên sẽ khóc, Đây là nhân chi thường tình. Đang nói, Trung niên nam nhân ánh mắt lại đột nhiên rơi xuống bảo bảo trên người, Hắn nhìn chằm chằm bảo bảo nhìn hồi lâu, Chỉ là bởi vì phòng trong ánh đèn lờ mờ, Cho nên nhạc y nhân cũng không có. Thấy rõ ràng hắn ánh mắt, trung niên nam nhân nhìn chằm chằm bảo bảo vẫn luôn nhìn hồi lâu cuối cùng mới lưu luyến thu hồi tầm mắt lão bản nương này sủng vật dưỡng đến nhưng thật ra cái hiếm là chủng loại qua hảo sau một lúc lâu trung niên nam nhân mới như vậy nói nghe hắn nói như vậy nhạc y nhân có chút kinh ngạc nghe lời này ý tứ hắn là nhận thức bảo bảo chủng loại nhạc y nhân thoáng suy tư trong chốc lát cười nói ngài nói đùa ta nơi nào nuôi nổi như vậy chủng loại Đây là một cái quý nhân đặt ở ta nơi này, hắn nói mang đi không dễ dàng, liền giữ lại làm ta chăm sóc. Nghe thấy được nhạc y nhân giải thích, trung niên nam nhân lộ ra một cái bừng tỉnh biểu tình, sau đó lại không có tiếp tục nói cái gì, quay đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Trận này vũ suốt hạ một buổi trưa, tới gần trạng vạn thời điểm, còn ở bùm bùm sau không ngừng. Tuy rằng vũ thế nhỏ rất nhiều, nhưng là chỉ cần vừa ra đi, vẫn là tránh không được bị sối thành. Gà rớt vào nồi canh. Bởi vậy này ba người cơm chiều như cũ là ở cửa hàng ăn. Chờ bọn họ ăn xong rồi cơm chiều lúc sau. Bên ngoài vũ thế thế nhưng dần dần nhỏ. Lúc này một người tuổi trẻ nam nhân nói. Đại lão ra. Thừa dịp hiện tại vũ thế nhỏ. Chúng ta muốn hay không trước tìm một chỗ ở lại. Trung niên nam nhân trầm tư trong chốc lát Gật đầu đáp. Kia liền chiếu ngươi nói làm đi. Dứt lời. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nhạc y nhân. Lão bản nương. chúng ta phải đi không biết này hai bữa cơm tiền tổng cộng là nhiều ít giữa trưa bọn họ ba người các ăn một chén rau xanh thịt ti mặt một chén là 18 văn hột vịt muối một văn một cái tiểu dưa muối không cần tiền cơm chiều ăn chính là táo đỏ gạo kê cháo bánh bao cuộn cùng hai cái thức ăn chay thêm lên nhạc y nhân tổng cộng thu 80 văn tiền nghe thấy nhạc y nhân báo ra giá cả ba người đều có chút kinh ngạc ở bọn họ xem ra Nhạc y nhân tay nghề như vậy hảo, giá cả khẳng định thực. Quý, chính là trước mắt này giá cả, rõ ràng liền lợi ích thực tế thực. Bất quá xem nhạc y nhân sắc mặt như thường bộ dáng, nghĩ đến cũng không phải bởi vì nhìn ra bọn họ ba người có cái gì không ổn, cho nên mới cố ý thiếu muốn tiền. Một người tuổi trẻ nam nhân cầm 80 văn đưa cho nhạc y nhân, nghĩ nghĩ lại hỏi, xin hỏi trưởng quầy, khoảng cách nơi này gần nhất khách điếm ở nơi nào, chúng ta muốn chủ thượng một đêm. Bên ngoài vũ lúc này tuy rằng nhỏ rất nhiều, nhưng là xem. Như vậy, dường như tùy thời đều sẽ hạ đại. Bọn họ ba người là ở không thích hợp ở như vậy thời tiết đi tinh tế chọn lựa chủ địa phương.